Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh Trung 651 Tránh né Trong khi đó Hàn Duy Nghiêm hoa và ủy viên cường vụ thành ủy Trưởng ban tổ chức thành ủy tương cũng đã tìm tới cửa rồi Chuyện liên quan đến việc nhậm chức của bành viễn trinh Lại là trưng cầu ý sân để xác định và đánh giá Tuy ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì triển khai Nhưng dù sao cũng phải dựa vào sự phối hợp của thành phố Chủ tịch thành phố Bành Ngày xem chúng ta có nên mở hội nghị Phân công bố trí Để cấp dưới hiểu rõ Thống nhất suy nghĩ một chút Hàn Duy cười, nhẹ nhàng nói Hàn Duy nói như vậy cũng là có hảo ý Chiều tập chức hội nghị cán bộ lãnh đạo Lãnh đạo các quận huyện, các ngành Đơn vị, nhấn mạnh kỷ luật chính trị một chút Sau đó để họ chia nhau hành động Làm công tác với quần chúng Tránh đến lúc người của ban tổ chức tỉnh ủy đến sau Đưa ra một kết quả không tốt Không những bành viễn trinh mất mặt Mà ngay cả thành ủy cũng mất hết thể diện Lão Tương Kính cần xem vào nói Chủ tịch thành phố Bành Bí Thư Hàn không tiện ra mặt để tôi làm Tôi bố trí xong, chúng ta mau sớm hành động coi như là mở một hội nghị động viên. Bành viễn trinh cười nhẹ, không tuyệt đối không nên. Lãnh đạo ban tổ chức tình ủy tới thực hiện công tác xác định và đánh giá, vốn là để điều tra ý dân một cách chân thật. Chúng ta lại mở hội nghị nói trước, chẳng phải là làm chuyện mở án hay sao, không được. Ai tới làm bí thư thành ủy không quan trọng Quan trọng là cán bộ quần chúng phải hết sức tin tưởng bộ máy lãnh đạo thành ủy Không được làm bất cứ điều gì Hãy chờ người của ban tổ chức tỉnh ủy tới Đối với chúng ta mà nói Đây là một cuộc thi và kiểm nghiệm Một kết quả chân thực Là đánh giá đích thực đối với công việc của chúng ta Bởi vì đây là một cuộc điều tra ý sân nhằm vào cá nhân tôi Để tránh hiểm nghi Bắt đầu từ xế chiều hôm nay Tôi xin phép thành ủy nghỉ một tuần để tránh Đúng lúc tôi đã đồng ý với vợ tôi Sẽ dẫn cô ấy đi du lịch sang Nam Lúc bình thường không có thời gian Lúc này rảnh dối một chút Bành Viễn Trinh lại muốn rời thành phố để tránh Ba người Hàn Duy kinh ngạc Nghiêm Hoa có phần lo lắng nhìn Bành Viễn Trinh Thầm nghĩ cho dù cậu không ngấm ngầm làm động tác Chỉ cần cậu ở lại thành phố Cũng đã có một lực ngăn chặn vô hình Nhưng nếu cậu rời thành phố Kết quả rất khó nói chắc Lòng người khó sò Không ai đoán trước được Trưởng ban tổ chức thành ủy tương Cũng mở miệng khuyên nhủ Vâng, nhưng chủ tịch thành phố Bành Cần gì phải làm như vậy Nếu ngài rời thành phố Thành phố nhiều công việc như vậy Ai đảm nhiệm Điều này không thực tế Bành viễn trinh thở dài Thật ra thì hắn cũng không muốn làm như vậy Nhưng nếu tỉnh ủy cho điều tra ý sân Hiển nhiên là có ý muốn lấy thành phố Tân An làm nơi thí điểm để cải cách chế độ đề bạt cán bộ Nếu như hắn không tránh né Dù kết quả như thế nào Tương lai cũng sẽ có người ở sau lưng nói này Nói nọ Tôi tin vào cán bộ và quần chúng thành phố, cũng tin vào quyết sách chính xác của tỉnh ủy Sau khi tôi rời thành phố, công việc ở thành ủy sẽ do bí thư hàn chủ trì Bành Viễn Trinh hơi ngập ngừng, rồi quay lại nhìn Hàn Duy cười nói với giọng thương lượng Hay là bí thư Hàn chịu vất vả thêm một chút, cũng quản lý luôn công tác phía chính quyền Hàn Duy nhìn Bành Viễn Trinh, thấy ánh mắt trong sáng của hắn Biết hắn đã quyết tâm, không phải giả bộ Bèn im lặng gật đầu đáp ứng Tuy Hàn Duy chỉ đảm nhiệm công tác có mấy ngày Nhưng vì có người của ban tổ chức tỉnh ủy xuống điều tra Nếu không thống chế được tình hình, rất dễ xảy ra sai lầm. Hàn suy không ngờ Bành Viễn Trinh lại tín nhiệm mình như thế. Ba người rời đi, nghiêm hoa trở lại phòng làm việc, cảm thấy tâm trạng bất an, lại quay lại chỗ của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh đang thu dọn đồ đạc, thấy nghiêm hoa vào cửa, khẽ cười nói. Nghiêm đại tỷ sao vậy còn có việc ạ? Chủ tịch thành phố Bành có phải cậu không muốn tiếp tục công tác ở thành phố Tân An nữa? Nhiêm hoa thấy Bành Viễn Trinh có vẻ không quan tâm đến việc ban tổ chức tỉnh ủy điều tra ý dân. Lại nghĩ tới suốt thân cao quý của hắn. Đương nhiên cô suy đoán hắn có thể sẽ rời khỏi Tân An luôn. Bởi vì một khi kết quả đánh giá không tốt. Với tính cách cứng cỏi và khí phách của Bành Viễn Trinh. Nhất định hắn sẽ tìm cơ hội rời đi. Tìm đường thăng chức khác. Bành Viễn Trinh ngẩn ra. Nhiêm đại tỷ sao chị lại nói như vậy. Dừng một chút, Bành Viễn Trinh cười nói. Nghiêm đại tỷ yên tâm đi. Tôi sẽ không đi. ít nhất trong vòng từ 3 gen 5 năm, tôi sẽ không rời khỏi Tân An. Từ trước đến giờ, tôi làm việc làm người, trước sau vẹn toàn chỉ nên hiểu tính của tôi. Xế chiều hôm đó, Bành Viễn Trinh rời thành phố, tin tức truyền ra toàn thành phố kinh ngạc. Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như tham gia đoàn Lữ hành 5 ngày du lịch Giang Nam. Thăm ba thành phố. Sáng sớm hôm sau đón xe đi Giang Nam. Chuyến đi này ngoài du lịch còn có mục đích thăm người thân. Triệu đình. Dưỡng của bành viễn trinh. Hiện nay là phó bí thư tỉnh ủy Giang Nam. Cô Phùng Bá Hà cũng rời thủ đô đến Giang Nam công tác. Một nhà ba người định cư ở Giang Nam gần một năm. Đây là ý của Phùng Lão. Ông cũ cho rằng người một nhà tập trung ở thủ đô. Bất lợi đối với việc hai chi tán diệp của nhà họ Phùng Để cho triệu đình ở Giang Nam cung dung mở rộng quan hệ xây dựng nền móng Thật ra cũng là một đường lui ổn thỏa Giang Nam là quê của Phùng Lão Mỗi người cho dù ở địa vị cao đến mức nào cũng mang một tình cảm đặc biệt đối với quê hương Thậm chí Phùng Lão còn thoáng có ý định về Giang Nam dưỡng Lão Nhưng rốt cuộc nghĩ đến sự phát triển vững chắc của gia tộc Nên bỏ qua ý định đó Xe chạy nhanh vuông vút Phùng Thiến Như nghe nhạc qua điện thoại bằng tai phone Thấy chồng thong song lật xem một quyển tạp chí Bèn kề miệng vào tai hắn Hạ giọng hỏi Ông xã, anh không lo lắng chút nào sao? Lo lắng chứ, anh lo kết quả sẽ làm anh khó xử Nhưng lo lắng cũng vô ích cứ im lặng theo dõi biến chuyển vậy Anh tin trời cao cũng công bình Bao năm nay, anh không có bất kỳ tư tâm nào. Làm bất cứ chuyện gì cũng căn cứ vào sự suy xét cho đại cục và sự phát triển lâu dài của thành phố. Nếu như vậy mà vẫn không được người dân ủng hộ, thì đối với thành phố này, anh cũng không có gì tốt đẹp để phải lưu luyến. Nếu như kết quả không tốt, chứng tỏ thời gian qua, anh quá mức lý tưởng hóa. Đã như vậy, lòng anh cũng ngồi lạnh. Làm cho xong mọi chuyện Rồi rời khỏi Tân An Từ chức không làm Cùng em đi du lịch khắp thế giới Ánh mắt phùng thiến như ló lên Đột nhiên cười hì hì Thế này có thể gọi là cào nhào không đây Lòng dạ nguội lạnh Bành viễn trinh mỉm cười Buổi sáng Phó trưởng ban thường trực tổ chức tỉnh ủy Hà Tiên Lâm dẫn đoàn tới Tân An Bắt đầu tổ chức điều tra ý dân trong 3 ngày Xem bành viễn trinh có xứng chức hay không Có thích hợp làm bí thư thành ủy không Việc tỉnh ủy đề bạc cán bộ dựa vào điều tra ý dân Không chỉ ở Giang Bắc, mà trên cả nước Đây là lần đầu tiên Được giới truyền thông trong tỉnh gọi là tăng cường sự giám sát của tổng đồng Hà Tiên Lâm và người của ban tổ chức tỉnh ủy xuống xe Thấy phó bí thư thành ủy Hàn Duy dẫn đầu đoàn cán bộ thành phố ra ngay đón Hơi kinh ngạc, vừa bắt tay Hàn Duy, vừa hỏi. Đồng chí Viễn Trinh đâu? Hàn Duy kính cần đáp. Trưởng Ban Hà, Chủ tịch thành phố Bành nói muốn tránh đi. Đồng chí ấy xin phép thành ủy nghỉ một tuần. Đưa vợ đi du lịch sang Nam. Hà Tiên Lâm ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Tiếp tục đi tới bắt tay chào hỏi lãnh đạo thành phố Tân An ra ngay đón. Bị đặt sinh sự. Rõ ràng, Bành Viễn Trinh tránh đi công tác tạm thời của thành ủy do Hàn Duy tạm thời phụ trách Nói cách khác, hoạt động của tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy tại Tân An do Hàn Duy phối hợp Hà Tiên Lâm quay lại nhìn Hàn Duy cười cười Bí thư Hàn, tôi thấy thế này, chúng tôi nhận được tỉnh ủy giao phó công tác thời gian tương đối khẩn trương Để quán triệt đầy đủ quyết sách hội nghị thường vụ tỉnh ủy Xin thành ủy hỗ trợ chúc tôi triệu tập người đứng đầu các ngành liên quan của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng như các quận huyện. Đến thành phố sự hội nghị. chúng ta tranh thủ nhanh chóng bố trí công tác điều tra và thu thập ý dân. Hàn Duy cười, gật đầu quay lại ra hiệu cho trưởng ban tổ chức thành ủy tương nhanh chóng đi xử lý. Sau đó Hàn Duy và tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy đến phòng làm việc của ông ta ngồi nghỉ một chút. Đợi ban tổ chức tỉnh ủy và văn phòng thành ủy triệu tập hội nghị Theo suy nghĩ của Hàn Duy Khống chế ý kiến xác định và đánh giá của cán bộ cấp quận huyện Sẽ không dẫn đến tình trạng không kiểm soát được Khiến xảy ra kết quả không hay Nhưng Hà Tiên Lâm lắc đầu trầm giọng nói Bí thư Hàn Không được đâu Trước khi chúng tôi lên đường Lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy đã chỉ thị Phải nghiên túc thực hiện Không được làm một cách qua loa hình thức Phải thu thập ý dân một cách trung thực Bởi vậy, việc thu thập ý kiến đánh giá lần này Chủ yếu nhằm vào cán bộ bình thường và quần chúng Hà Tiên Lâm nói vậy, khiến mặt hàn Duy có phần khó coi Quan chức có cấp mật càng cao Càng nhiều kiên rẻ Luôn chú ý đến ảnh hưởng chính trị Ngược lại, cán bộ bình thường thường không quan tâm đến các yếu tố đó Lập trường tương đối hạn hẹp Nếu như người của ban tổ chức tỉnh ủy thật sự nhằm vào cán bộ bình thường và quần chúng để thu thập ý kiến đánh giá Kết quả rất khó dư liệu Hàn Duy vốn muốn dò xét Hà Tiên Lâm một chút Xem thử rốt cuộc tỉnh ủy muốn làm gì Nhưng Hà Tiên Lâm nói kín bưng như vậy Hàn Duy cũng không dám nói thêm Thật ra bản thân Hà Tiên Lâm cũng cảm thấy có điều ngờ vực Nhưng là cán bộ cao cấp của ban tổ chức tỉnh ủy Trong lòng Hà Tiên Lâm thừa hiểu Đối với việc nhậm chức của Mành Viễn Trinh Nhất định trong tỉnh ủy có sự bất đồng ý kiến Nếu không, tỉnh ủy đã không phải làm theo cách này Chỉ có điều Hà Tiên Lâm không sao giải thích được Với xuất thân của Mành Viễn Trinh như vậy Với ảnh hưởng lớn lao của Phùng Gia như vậy Lẽ nào lãnh đạo tỉnh ủy lại không nể mặt phùng lão một chút? huống chi, thành tích của bành viễn Trinh hết sức nổi mật Tiếng lành đồn xa Kinh tế thành phố Tân An phát triển vô cùng ngoạn mục Trong tình thế như vậy Lẽ ra tỉnh ủy không nên làm lớn chuyện đối với việc nhậm chức của bành viễn Trinh Một giờ sau đó Các thành viên bộ máy quận huyện và ban ngành trực thuộc thành phố Gồm hơn trăm cán bộ cấp huyện tập trung ở hội trường thành ủy Hàn Duy và người của ban tổ chức tỉnh ủy đi vào Các cán bộ có mặt nhiệt liệt vỗ tay chào đón Hà Tiên Lâm cười cười Cùng Hàn Suy lên ngồi trên đài chủ tịch Sau đó không cần dài dòng màu đầu bằng những lời khách sáo liền đi thẳng vào vấn đề Các đồng chí Hôm nay Được sự ủy thác của tỉnh ủy Do ban tổ chức tỉnh ủy bố trí Tôi dẫn tổ công tác đến Tân An thực hiện công tác xác định và đánh giá ý sân đối với tư cách nhậm chức của đồng chí Bành Viễn Trinh. Lần xác định và đánh giá này, tỉnh ủy, thành ủy và tổ công tác tỉnh ủy tiến hành thử nghiệm chế độ cải cách tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ một cách có hệ thống, là mục tiêu lớn cải cách chế độ cán bộ chúng ta. Bởi vậy, lần xác định và đánh giá này có ý nghĩa trọng đại. Xem như một mũi xung hít đối với công tác cải cách chế độ nhân sự cán bộ toàn tỉnh Mong rằng, các đồng chí có mặt ngày hôm nay hết sức coi trọng Sau khi trở về, lập tức thực hiện chu đáo Phối hợp công tác xác định và đánh giá của tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy Lần xác định và đánh giá này, do tôi trực tiếp lãnh đạo ban tổ chức thành ủy phối hợp Đối tượng được thu thập ý kiến là cán bộ bình thường Người dân thành phố và nông dân Chúng ta sẽ dựa theo danh sách do thành ủy cung cấp điều tra và lấy ý kiến cán bộ theo hình thức gặp mặt trực tiếp Hội nghị kết thúc, lập tức hành động Tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy chia thành 3 đường Một đường đóng ở cơ quan Nhằm điều tra Thu thập ý kiến đánh giá của của cán bộ cơ quan Một đường tới các nhà máy, thầm mỏ, xí nghiệp tiến hành điều tra Còn lại một đường xuống nông thôn, đầu tiên là đến thị trấn Vân Thủy, nơi trước kia bành viễn trinh từng công tác. Việc trưng cầu ý dân hoàn toàn do người của ban tổ chức tỉnh ủy thực hiện một cách độc lập. Ban tổ chức thành ủy chỉ phối hợp. Trong 3 ngày, tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy phát ra và thu về 1.000 phiếu điều tra. Tiến hành nói chuyện trực tiếp 68 lượt người, bao gồm cán bộ cơ quan, đảng viên cán bộ lãnh đạo cấp huyện, Công nhân, nông dân và học sinh, cho dù bành viễn trinh có nền tảng vững chắc ở thành phố Tân An, quyền cao chức trọng, tầm ảnh hưởng không cần phải nói. Tuy nhiên trong khu rừng lớn, loại chim nào cũng có, trong tình thế không phải ý kỷ vì lời tố giác được giữ bí mật. Niêm phong cất vào kho, kết quả trưng cầu ý dân của ban tổ chức tỉnh ủy xét ra sao, Rốt cuộc bành viễn trinh được bao nhiêu người ủng hộ. Thật sự là rất khó đoán trước Rất nhiều người vốn cho rằng ban tổ chức tỉnh ủy chỉ làm một cách hình thức Chứ không nghĩ là ban tổ chức tỉnh ủy sẽ công khai công tác thống kê và tuyên bố kết quả trưng cầu ý dân ở Tân An Tuy tỉnh ủy cũng không căn cứ chủ yếu vào kết quả này để đưa ra quyết định Nhưng nếu như số phiếu ủng hộ quá ít E rằng bản thân Bành Viễn Trinh cũng không thể tiếp tục công tác ở Tân An nữa Buổi sáng ngày thứ tư Trong một căn phòng làm việc lớn của văn phòng thành ủy, tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy, với sự phối hợp của nhân viên ban tổ chức thành ủy, bắt đầu tổng hợp và chỉnh lý kết quả điều tra. Toàn bộ công tác tổng hợp được tiến hành khép kín, không một tin tức lọt ra ngoài. Nhưng sau đó, trên diễn đàn trang web chuyển phiếm ở Tân An, đột nhiên có người đăng một bài, khiến người ta đọc mà giật mình. Kết quả điều tra ý dân, Bành Viễn Trinh đạt số phiếu quá thấp, sắp bị chuyển khỏi Tân An. Bài viết nhanh chóng trở thành hoa chỉ sau một tiếng đồng hồ, lượng người để lại lời bình vượt con số 1.000. Có người tỏ ý kinh ngạc, có người bất đắc dĩ, có người bất bình thay cho Bành Viễn Trinh. Cũng có người nhân cơ hội hả hây bỏ đá xuống giếng. Lúc hơn 11 giờ sáng, nghiêm hoa nhận được thông báo của bộ phận theo dõi trên mạng. Lập tức đến báo cáo với Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy. Hàn Duy biến sắc, mở máy vi tính, vào diễn đàn kia, vội vã đọc lướt qua bài viết đó, đột nhiên đập bàn. Bị đặt sinh sự, suối bảy gây chuyện cực kỳ đê tiện. Trưởng ban thư ký nghiêm, lập tức bảo công an thành phố điều tra, điều tra ngay. Nghiêm hoa gật đầu, lập tức ra ngoài gọi điện thoại cho trưởng công an thành phố. Kết quả còn chưa được ban tổ chức tỉnh ủy công bố. Lại có người tung tin đồn trên mạng Liên quan đến lãnh đạo chủ yếu thành phố Làm sao bỏ qua được ý dân Suy tính thực tế Khi tung bài viết lên mạng Không thể giấu được địa chỉ IP Mà thông qua địa chỉ IP Công an sẽ tìm được người tung bài viết lên mạng Điều làm mọi người bất ngờ là Người kia không phải là người dân bình thường Mà là một cán bộ cấp phó phòng đang công tác ở phòng nghiên cứu quận ủy Kiến An Tên cán bộ này không bóp bài viết ở phòng làm việc cũng không phải ở nhà mà ở một tiệm trên phố Nhưng điều y không ngờ là tiệm có ca mê ra quan sát Người của công an thành phố chỉ cần kiểm tra là ra ngay Hàn Duy giận dữ lập tức bảo văn phòng thành ủy thông báo cho quận ủy Kiến An và bí thư quận ủy Cố Khải Minh Cô Khải Minh lo sợ không yên đồng thời cũng hết sức phấn nộ. Thành ủy, dưới sự chủ đạo của Bành Viễn Trinh, đang đề cử với tỉnh ủy cho Y làm phó chủ tịch thành phố. Lúc này đang là thời điểm mấu chốt. Để xảy ra loại chuyện này, rõ ràng khiến cố Khải Minh rất xấu hổ và khó xử. Trước khi đến thành ủy, cố Khải Minh đích thân ra lệnh cho công an quận lập tức tiến hành thẩm tra cán bộ tung bài viết trên mạng kia. Thật ra người này tung tin bịa đặt cũng chỉ là muốn thừa nước. Cơ thả câu quấy rối dư luận mà thôi. Đương nhiên nguyên nhân sâu xa là vì trong thời gian Bành Viễn Trinh làm bí thư quận ủy kiến an. Y không được cất nhắc. Đề bản. Đo đó ghi hận trong lòng. Cố Khải Minh đến phòng làm việc của Hàn Duy. Trước khi Cố Khải Minh đến, Hàn Duy đã nói chuyện điện thoại với Bành Viễn Trinh. Nghe xong về việc này, biểu hiện Bành Viễn Trinh rất bình tĩnh chỉ nói một câu. Xử lý nhẹ nhàng thôi, không cần chuyện bé xé ra to. Hàn Duy hỏi lại, Bành Viễn Trinh giải thích ngắn gọn. Trong thời đại Inter, vạn bất đắc dĩ công quyền mới can thiệp và ngăn cấm tự do ngôn luận trên mạng. Bị đặt sinh sự tất nhiên đáng trách cần phải điều tra, nhưng không nên hang quá hóa dở. Thái độ của Bành Viễn Trinh dập tắt cơn tức giận của Hàn Duy. Bởi vậy, khi cố Khải Minh vào phòng làm việc của Hàn Duy, không nhìn thấy phong ba bão táp như ý tưởng tượng. Đồng chí Khải Minh dựa theo quy định có liên quan tiến hành xử lý. Nhưng quận ủy và ủy ban nhân dân quận các anh phải giám sát, tránh xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Cố Khải Minh ngập ngừng một chút, cũng không dám hỏi lại. Chỉ gật đầu đáp ứng, rời khỏi thành ủy, trở về quận lo liệu công việc. Cùng ngày quận ủy kiến an cách chức cán bộ tung tin kia đồng thời kỷ luật nghiêm khắc về mặt đảng Tuy không phải chịu trách nhiệm hình sự Nhưng một khi đã bị kết tội biện đặt đối với lãnh đạo thành ủy Y đã không còn tiên đồ gì ở quan trường Tân An Không bao lâu Ban kỷ luật thanh tra thành ủy ra thông báo về kết quả xử lý Đồng thời Các nhân viên có liên quan ở văn phòng thành ủy thông báo làm sáng tỏ bài viết tại trang web chuyện phím Tân An. Tuy nhiên tin tức đã truyền ra ngoài với tốc độ rất nhanh. Chỉ qua một buổi tối, sáng hôm sau khắp đầu đường cuối ngõ ở Tân An, người dân thành phố đi ăn sáng đều bàn tán xôn sao về việc bành viễn chinh sắp bị súng đài. Khiến toàn thành phố súng động. Không ai ngờ, lúc hơn 8 giờ sáng, Khi một số cán bộ cơ quan vừa mới đi làm, không ít quần trục tụ tập trước cơ quan thành ủy, răng biểu ngữ, hô khẩu hiệu, yêu cầu giữ bành viễn trinh lại công tác ở Tân An. Lúc đầu chỉ có hơn 10 người, về sau càng lúc càng nhiều, không bao lâu đắt là mấy trăm người, bốn phương 8 hướng dòng người vẫn chen chút kéo đến. Thật ra trong số đó có không ít người hiếu kỳ mà đến Tuy nhiên thường thì họ chỉ ở lại vài 3 phút Nhân viên văn phòng thành ủy thất kinh Một mặt thông báo cho công an thành phố Phái lực lượng cảnh sát đến giữ trật tự Mặt khác Khẩn cấp thông báo cho lãnh đạo thành ủy Sáng ngày tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy đưa ra kết quả thống kê Hàn Duy và trưởng ban tổ chức thành ủy tương đều lo lắng đợi Đúng lúc đó Nghiêm hoa vội vã đi vào phòng làm việc của Hàn Duy, nói Bí thư Hàn có rất nhiều quần trúc tới Thật ra Hàn Duy và trưởng ban tổ chức thành ủy tương đã nghe được đồng tính Đang đứng trước cửa sổ nhìn đoàn người đông nghiệp trước cổng cơ quan thành ủy Vẻ mặt Hàn Duy hơi phức tạp Nhiều người dân như vậy tự phát đến để thỉnh nguyện cho Bành Viễn Trinh ở lại Cho thấy uy tín cá nhân của hắn tại Tân An vượt xa tưởng tượng của ý Tuy nhiên, trong lòng Hàn Duy thầm nghĩ, xuất thân cao quý của Bành Viễn Trinh cũng là một yếu tố quan trọng Đương nhiên Sân trúc Tân An mong muốn có một quan phủ mấu có bối cảnh, có năng lực tính toán một cách thực tế, không có ai thích hợp hơn Bành Viễn Trinh Hàn Duy quay lại cười cười Trưởng ban thư ký nghiêm Cô đứng ra Đại diện thành ủy nói chuyện với quần chúng Giải thích rõ ràng cho họ Nhanh chóng giải tán đoàn người, tranh xảy ra chuyện không hay, đồng thời nói với người của công an thành phố phải chủ yếu cảnh giới, phòng ngừa có kẻ thừa nước. Cờ thả câu, căn rắn nghiêm hoa xong, Hàn Duy quay lại mỉm cười với trưởng ban tổ chức thành ủy tương thong thả nói. Trưởng ban tương xem ra ý dân muốn bành viễn trinh nhậm chức bí thư thành ủy. Anh đến nói chuyện này với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà, xem lúc nào có kết quả, nhanh chóng công khai đi Trưởng ban tương cũng cười Được, tôi đi lo việc này Niêm hoa dẫn người của văn phòng thành ủy đứng ở cổng trụ sở thành ủy Với sự hộ vệ của mười mấy cảnh sát nhân dân Cầm loa phóng thanh Hướng về phía quần chúng Kêu gọi mọi người giải tán Nhưng những người này đã có chuẩn bị mà đến, bây giờ chưa đạt được kết quả mong muốn, làm sao họ có thể ra về. Đoàn người không gây rối cũng không làm ổn, chỉ lặng lặng đứng đó. Sơ cao biểu ngữ nhân dân Tân An kiên quyết thỉnh cầu chủ tịch thành phố Bành được ở lại Tân An công tác. Giẳng co với nhân viên văn phòng thành ủy và cảnh sát nhân dân. Nghiêm hoa bất đắc dĩ, lại phải quay lại xin chỉ thị của Hàn Duy. Hàn Duy nhớ mày, phất tay nói. Rốt cuộc bên phía ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã có kết quả chưa? Trưởng ban tương vội vội vàng vàng đi vào, trầm giọng nói. Kết quả đã có, nhưng tạm thời chưa công bố. Hà Tiên Lâm đang báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy có công khai kết quả hay không còn phải đợi lãnh đạo tỉnh ủy chỉ thị. Hàn Duy nhìn trưởng ban tương thấy vẻ mặt y vẫn bình tĩnh biết là y cũng không biết kết quả cụ thể. Ba người đang thảo luận, một nhân viên trong tổ công tác của ban tổ chức tỉnh ủy gõ cửa, vội vàng đi vào phòng làm việc của Hàn Duy. Cười nói, bí thư Hàn trưởng ban tương trưởng ban hà mời hai vị lãnh đạo thành ủy sang bên đó. Hàn Duy và trưởng ban tổ chức thành ủy tương nhìn nhau, cùng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Hàn Duy, đi đến phòng nghỉ của tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy. Mà nghiêm hoa vẫn đang tiếp tục sấn người đi trấn an quần chúng, kết quả Khuôn mặt Hà Tiên đầy vẻ tươi cười Thấy vậy, Hàn Duy liền thở phào nhẹ nhóm biết kết quả là khá tốt Trưởng ban Hà, Hàn Duy cười chào Hà Tiên lâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói Hai vị kết quả vừa được thống gây xong Để bảo đảm không sai sót, tôi đã bảo các đồng chí phúc tra lại một lượt Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy là đã xác định. Lần trưng cầu ý dân này, đồng chí Bành Viễn Trinh được hơn 80% số phiếu. Đây là một số liệu đáng kinh ngạc, vượt xa dữ liệu của chúng ta. Mà số phiếu ủng hộ bộ máy lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng khá cao. Như thế chứng tỏ, dù là công tác của cá nhân đồng chí Bành Viễn Trinh, hay công tác của tập thể các đồng chí... Đều được quảng đại quần chúng nhân dân thành phố Tân An thừa nhận và đánh giá cao Tôi vừa báo cáo lên lãnh đạo chủ yếu của ban tổ chức tỉnh ủy Ban tổ chức tỉnh ủy lại báo cáo lên tỉnh ủy Lãnh đạo tỉnh ủy chỉ thị Yêu cầu tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy chúng tôi Công bố kết quả điều tra ý dân Thông qua hội nghị và im Nhanh chóng công bố kết quả cho quần chúng nhân dân rõ Để yên ổn lòng dân Đồng thời thay mặt tỉnh ủy tỏ vẻ rất hài lòng đối với công tác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân An. Hà Tiên Lâm vừa dứt tiếng, Hàn Duy có phần hơi ghi đồng chăm chú nhìn Hà Tiên Lâm, tay nắm chặt. Đồng chí Hàn Duy, tôi và các đồng chí trong tổ công tác đã bàn bạc, quyết định công bố kết quả ngay tại chỗ. Thành phố các anh phối hợp, đồng thời đưa tin trên mạng. Hiển nhiên Hà Tiên Lâm đã biết trên INTE xuất hiện một số lời đồn tiêu cực về bành viễn trinh. Cũng nghe nói về một số quần trục tụ tập trước cửa trụ sở thành ủy để thỉnh nguyện. Tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy tuyên bố kết quả điều tra ý sân ngay tại chỗ. Với sự phối hợp của thành ủy, nhanh chóng đưa tin trên các phương tiện truyền thông và cả trên INTE. Giữa trưa đài truyền hình thành phố đưa tin này trong một thời sự, Cùng lúc đó, tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy niêm phong các phiếu điều tra cất vào kho chuẩn bị mang về tỉnh Hồ sơ của cán bộ do tỉnh quản lý như bành viễn trinh là do ban tổ chức tỉnh ủy quản lý Nhiêm hoa nhanh chóng thông báo kết quả với quần chúng đang chờ trước cổng Đoàn người phấn khởi gieo họ một lúc rồi từ từ giải tán Một cơn phong ba trong nháy mắt đã hoàn toàn tan biến Mọi việc thu ship xong lúc gần trưa Hàn Duy bấm số điện thoại di động của Bành Viễn Trinh. Điện thoại vừa thông bên kia nghe có tiếng gió thổi vù vù và tiếng thở dốc của Bành Viễn Trinh. Bí thư Hàn có việc. Chủ tịch huyện Bành, ngài đang làm gì mà thở hổn hển vậy? Haha, ha, tôi đang ở trên đỉnh núi, núi này rất cao, leo tới đỉnh mất hơn 3 giờ. Bành Viễn Trinh cầm điện thoại di động né khỏi các đoàn du khách tới một chỗ tương đối yên tĩnh và khuất gió, nghe điện thoại. Ha <cười> ha, leo núi rất tốt. Chủ tịch thành phố bành kết quả rất lý tưởng. Số phiếu ủng hộ cho cá nhân đồng chí lên tới hơn 80%. Bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng giành được sự ủng hộ khá cao. Tỉnh ủy rất hài lòng. Hiện giờ kết quả đã được công bố qua các phương tiện truyền thông. Chừng nào đồng chí trở về. con lẽ sáng mai, người của ban tổ chức tỉnh ủy sẽ ra về. Hàn Duy cười, nói. Bành Viễn Trinh khẽ ồ một tiếng, tốt lắm Chiều nay tôi còn đi đến một địa điểm, sáng mai không thể về kịp Bí thư Hàn, anh đại diện cho thành phố tiến trường Ban Hà và mọi người Tôi tranh thủ sáng mốt sẽ trở về Hàn Duy ngẩn ra ý tưởng Bành Viễn Trinh nghe tin sẽ lập tức trở về gấp Không ngờ hắn vẫn tiếp tục chuyến đi Nhưng nếu Bành Viễn Trinh đã nói như vậy, y đành đáp ứng Phùng Thiến Như đeo ba nô leo núi Uyển chuyển đi tới, cười nói Ông xã, chúng ta phải quay về sao Bành Viễn Trinh cười to Không vội Dù sao cũng phải tham gia xong chuyến đi của đoàn Chiều nay còn tham quan một điểm Sáng mai mình sẽ đi xem biêu diễn Chiều mai cùng quay về Tối nay mình đến nhà cô đi coi như chào tạm biệt Phùng Thiến Như gật đầu Dạ, hiện giờ hai người đang ở tỉnh Lịa Giang Nam Mà nhà của cô Phùng Bá Hà ở đây Hàn suy vừa cúp điện thoại, nghiêm hoa đã gọi tới Rồi không ít lãnh đạo thành phố cũng đều lần lượt gọi điện thoại chúc mừng hắn Tuy đây chỉ là kết quả điều tra ý sân Nhưng nó còn có ý nghĩa Việc Bành Viễn Trinh thăng chức bí thư thành ủy đã là điều chắc chắn Điều khiến Bành Viễn Trinh hơi bất ngờ là Cố Khải Minh cũng gọi điện thoại tới Xanh nghĩa là chúc mừng, nhưng cũng có hàm ý thần phục Bành Viễn Trinh biết lúc này Cố Khải Minh đang lo lắng vì việc tung tin trên mạng Rất sợ vì vậy mà chuyện y thăng chức phó chủ tịch thành phố sẽ không thành Bành viễn trinh trấn an Cố Khải Minh Đai khái bảo y yên tâm Hắn sẽ trước sau như một Mạnh mẽ tiến cử y với tỉnh ủy Bành viễn trinh đề bạt Cố Khải Minh Cũng không đơn thuần là để chống ra vị trí bí thư quận ủy cho nghiêm hoa Mà là lo lắng cho công tác tổng thể của thành phố Hiện nay, những người hắn bồi dưỡng như Quách Vĩ Toàn, Lý Tuyết Lến, Điện Minh, Hoác Quang Minh, Vương Hảo, Mã Thiên Quân Đều là cán bộ cấp huyện, còn lâu mới đạt tới cấp thành phố Nhìn lại bên cạnh hắn, cũng chỉ có Cố Khải Minh là thích hợp Cố Khải Minh có năng lực về công tác kinh tế Đã từng giữ chức chủ tịch quận Tân An, chủ nhiệm ủy ban xây dựng Chủ tịch quận Kiến An và bí thư quận ủy Kiến An Về tuổi tác Năng lực Thành tích đều phù hợp tiêu chuẩn đề mạng Từ trước đến giờ Bành viễn chinh chỉ cư xử theo việc Không cư xử theo cá nhân Lại càng coi trọng năng lực và tố chất Lấy đại cục làm trọng Bởi vậy Dù Cố Khải Minh từng chống đối hắn Trải quá mấy năm quan sát Hắn nhận thấy Cố Khải Minh là người có năng lực Hơn nữa, là người có khả năng thành công, một cánh ếm không làm nổi mùa xuân Muốn thành phố Tân An phát triển, sức lực một mình hắn là không đủ Chỉ có dựa vào sự chung sức hợp tác với các quan chức khác Mới có thể tạo nên hợp lực đủ để thúc đẩy sự phát triển Lão cố yên tâm công tác, đừng vì chuyện này nọ mà ảnh hưởng tới suy nghĩ Ngày mốt trở về thành phố Tôi sẽ tiếp tục đề cử với tỉnh ủy Để anh gánh vác trách nhiệm cao hơn nữa Bành viễn trinh thản nhiên nói Công tác ở quận Anh làm cho tốt Đương nhiên cũng phải chuẩn bị tư tưởng lên thành phố công tác Cảm ơn lãnh đạo quan tâm và bồi dưỡng Cố Khải Minh hơi kích động Nói hơi lắp bắp Nói chuyện qua điện thoại với bành viễn trinh xong Tâm trạng cố Khải Minh liền thả lỏng Trải qua mấy năm vừa rồi Rốt cuộc y đã nhận ra Sự rộng lượng của Bành Viễn Trinh lớn hơn ý tưởng tượng rất nhiều Luôn lấy công việc làm trọng Mà hắn cũng không phải là người hay nói xuân Đương nhiên Bành Viễn Trinh cũng là người trọng tình xưa nghĩa cũ Cán bộ công tác bên cạnh hắn chỉ cần có năng lực Hầu như không ai không được đề bạc Hoàn toàn có thể nói Nếu không có Bành Viễn Trinh đề bạc Quách Vĩ Toàn, Lý Minh Nhiên, Nhiêm Hoa Không có cơ hội đi lên những vị trí như hôm nay mà Hoác Quang Minh Vương Hảo, Điển Minh, Mã Thiên Quân Càng không có cơ hội vượt qua cánh cửa cấp phòng để lên cấp huyện Trước đó, trải qua thảo luận Hội nghị thường vụ thành ủy đã quyết định điều chỉnh công tác một số cán bộ Bao gồm Điển Minh được điều nhiệm làm Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Lý Tuyết Yến từ ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng Ban Thư Ký quận ủy chuyển sang làm phó bí thư quận ủy Kiến An Lẽ ra quyết định điều chỉnh đã sớm được công bố Nhưng do ban tổ chức tỉnh ủy đến điều tra ý dân Chuyện này bị gác lại Dù sao Mấy điều chỉnh này đều do Bành Viễn Trinh thúc đẩy Nếu như kế tiếp Bành Viễn Trinh không được giữ lại công tác ở thành phố Tân An Việc điều chỉnh mấy cán bộ này có thể sẽ có thay đổi Không ai biết ý của người đứng đầu thành ủy lúc đó là như thế nào Bây giờ kết quả đã có Việc Bành Viễn Trinh thăng chức bí thư thành ủy có thể nói là đã xác định Đương nhiên Hàn Duy sẽ nhân lúc Bành Viễn Trinh không có mặt Công bố quyết định điều chỉnh Xem như giành lấy công đầu Buổi tối, Hàn Duy đại diện thành ủy đãi tiệc đưa Tiến Hà Tiên Lâm và tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy Sáng hôm sau Khi tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy rời Tân An Trong nội thành trợt vang lên tiếng pháo giòn giã Chẳng khác nào ngày tết Người của ban tổ chức tỉnh ủy nhìn ra ngoài cửa xe Thầm nghĩ với uy tín cá nhân cao chót vót như vậy của Bành Viễn Trinh Nếu tỉnh ủy điều một bí thư thành ủy từ nơi khác nhảy xu tới Sợ là rất khó triển khai công tác Hà Tiên Lâm thở dài quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe Không nói gì Đến Tân An một chuyến, mấy ngày nay thâm nhập vào các lĩnh vực phát triển của thành phố Y càng cảm nhận được ảnh hưởng to lớn của Bành Viễn Trinh đối với thành phố này Thời gian tới, chắc chắn Bành Viễn Trinh sẽ tận dụng bối cảnh và ảnh hưởng của mình Thúc đẩy thành phố này phát triển với tốc độ cao Hà Tiên Lâm thầm nghĩ Có một số điều Y giấu ở trong lòng không ai biết được Tỉnh ủy cũng đã có dự định Nếu Bành Viễn Trinh không qua được cuộc điều tra ý sân tỉnh ủy sẽ điều hắn lên làm chủ nhiệm ủy Ban Kinh tế và Thương mại tỉnh. Sau đó trao quyền cho cấp dưới, đến thành phố khác nhầm chức Bí Thư Thành ủy. Vị trí Bí Thư Thành ủy Tân An sẽ do Hà Tiên Lâm đảm nhiệm. Vấn đề quản lý đô thị Sáng hôm sau cơ quan ngôn luận tỉnh ủy, tờ Giang Bắc Nhật Báo đăng bài bình luận ngay trên trang nhất. Bắt đầu từ năm 2001 Ban tổ chức tỉnh ủy thăm dò thành lập chế độ điều tra ý sân Đưa điều tra ý dân vào trong hệ thống khảo hạch Đánh giá và đề bạc cán bộ lãnh đạo đảng chính Điều tra ý dân phản ánh lòng dân đối với cán bộ lãnh đạo Là cuộc kiểm tra toàn diện đối với cán bộ Đề xuất kiến nghị cải tiến công tác có ý nghĩa quan trọng Sau này Phải nghiêm túc tổ chức hoạt động điều tra Hình thành cơ chế hiệu quả và lâu dài Bảo đảm điều tra ý dân đạt được hiệu quả thực tế Bành Viễn Trinh và Phùng Tiến Như kết thúc chuyến du lịch Chiều cùng ngày đón xe quay lại Giang Bắc Trước khi về Tân An, hai vợ chồng đến thăm Tống Bính Nam theo lễ tiết Đến Tống Sa, Bành Viễn Trinh thấy bài báo kia Vội đọc lướt qua trong lòng hơi cảm khái Chuyện của hắn rốt cuộc đã được xác định Sẽ không cần phải lo lắng gì nữa Tống Bính Nam cũng nói bóng gió với hắn. Sáng ngày kia, tỉnh ủy sẽ tiến hành hội nghị thường vụ. nghiên cứu thảo luận mấy vấn đề quan trọng. Bao gồm việc chọn bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố Tân An. Nếu như tất cả đều thuận lợi. Việc bổ nhiệm hắn sẽ được đưa ra vào trung tuần tháng này. Có chậm lắm cũng xong trước cuối tháng. Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như ở lại tỉnh Lị một đêm. Sáng sớm hôm sau. Ăn điểm tâm xong. Bành viễn trinh lái xe trở về thành phố. Hiện giờ, nếu không bị kẹt xe đi đường cao tốc khoảng nửa tiếng đồng hồ là tới. Bành viễn trinh cho xe chạy thật nhanh. Phùng thiến như biết chồng sốt ruột trở về đi làm. Cũng không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng nhắc hắn chạy chậm lại một chút. kẻo xảy ra nguy hiểm. Chưa tới 10 giờ, xe đã rời đường cao tốc bắt đầu vào thành phố Tân An. Bành Viễn Trinh giảm tốc độ, chuẩn bị đưa vợ về nhà Đến giao lộ, chợt xe bị chặn lại Phía trước, một đám người tụ tập chắn ngang đường, tiếng người ồn ào thỉnh thoảng vang lên tiếng quát tháo và ẩu đả Một chiếc xe đậu ở phía trước Mé bên trái Trên thành xe ghi mấy chữ đổi quản lý đô thị Tiếng quát tháo và ẩu đả vọng ra từ đây Bành Viễn Trinh nhíu mày, dừng xe ở ven đường, rồi bước xuống đi tới đó Phùng Thiến Như vẫn ở lại trên xe, lật xem tạp chí. Bành Viễn Trinh đi tới phía trước. Thấy 6 nhân viên quản lý đô thị. Trong đó 3 người chắp tay sau lưng xem náo nhiệt. Còn 3 người đang đuổi đánh hai vợ chồng người bán hàng song độ tuổi trung niên. Căn cứ vào đám rau vương vãi trên mặt đường, hẳn họ là người bán rau. Đầu tóc người phụ nữ xóa tung, ngồi dưới đất liều mảng ôm chặt chân một nhân viên quản lý đô thị, gào khóc không ngừng. Còn người đàn ông bị hai nhân viên quản lý đô thị đánh ngã trên mặt đất, lại còn bị họ hung hăng đá thêm mấy đá. Chạy hả? Mày chạy đi, dơ, dơ quy quy, mơ, mày chạy cho tao xem. Một nhân viên quản lý đô thị hùng hùng hổ hổ quý xuống đấm một đấm vào mặt người đàn ông bán hàng rong Khiến ông ta kêu thất thành. Một người có vẻ là đội trưởng, mặt bình tĩnh, xua tay, lớn tiếng nói. Được rồi, thả nó ra thua xe đầy hai người về chuẩn bị 500 tỷ nộp phạt khi nào nộp tiền thì lánh xe ra nói cho mấy người biết lần sau không được tái phạm nếu như còn đi bán xong trong thành phố để chúng tôi bắt được một lần phạt một lần lúc này hai nhân viên quản lý đô thị kia mới tức giận bỏ tay ra xoay người định đi Hai vợ chồng người bán hàng song thấy 6 người kia định mang xe đầy của họ đi cốm quyết, khóc la thảm thiết. Người phụ nữ lại liều mạng ôm lấy chiếc xe, mặc cho quản lý đô thị lôi kéo, cũng không chịu buông. Hai nhân viên quản lý thị trường chửi bơi om sòm. Một người bước tới ôm lấy thắt lưng người phụ nữ kéo mạnh xuống. Rồi lăng bà ta một cái. Người phụ nữ kêu thảm một tiếng. té nằm trên mặt đất. Rất nhiều người đứng xem tỏ vẻ bất mãn trước cảnh đó Hiện nay Quản lý đô thị còn kiêu ngạo hơn cả cảnh sát Suốt ngày truy đuổi những người bán hàng rong Hở một chút là cư xử mà cách thô bạo Trong trường hợp này Đương nhiên là người bán hàng rong có sai khi đến khu phố Sầm Út để bán rong Không chỉ cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng bộ mặt thành phố Tuy nhiên, đó không phải là lý do để quản lý đô thị sử dụng bạo lực. Bành viễn trinh cao mày thật sự là hắn thấy rất chướng mắt, bèn tách đám người ra, đi về phía trước, lớn tiếng nói. Sao các người đánh người ta? Các người là nhân viên chấp pháp, chứ không phải lưu manh đầu đường xó trợ. Nhân viên quản lý đô thị kia cười gần, liếc nhìn bành viễn trinh, phất phất tay. Anh là ai? Ở không tính xía vào chuyện người khác à? Cúc nhanh đi đừng cản trở chúng tôi thực hiện công vụ. Thấy có người hỗ trợ. Hai vợ chồng người bán hàng xong đứng lên. Một chiếc một sau bảo vệ chiếc xe đẩy làm bằng một tấm ván. Tuy chiếc xe không đáng mấy đồng. Nhưng nó là phương tiện mưu sinh chủ yếu của họ. Làm sao để quản lý đô thị tịch thu được. Về phần phạt 500 tệ. Họ không có khả năng để nộp phạt. Nên biết rằng. Họ bán sau một tháng cũng chưa chắc kiếm được mấy trăm tệ Nhân viên quản lý đô thị và người bán hàng song lại rằng co với nhau Bành viễn trinh thở phào một cái Lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho chủ tịch quận Quách Vĩ Toàn Nói về chuyện này Không bao lâu sau Một chiếc xe màu đen có dèm che chạy như bay tới mã Hách Lượng Tân cục trưởng của quản lý đô thị vừa mới được thành lập của quận Kiến An Quách Vĩ Toàn Và các lãnh đạo ngành có liên quan của chính quyền quận đã tới. Mã Hách Lượng đột nhiên xuất hiện tại hiện trường. Mấy nhân viên quản lý đo thì rất bất ngờ. Người cầm đầu đội chạy vội tới cười nỉnh. Cuộc trưởng Mã, sao ngày lại tới. Mã Hách Lượng hừ lạnh trong mũi. Không thèm để ý tới y. Mặt đầy vẻ tươi cười. Vừa đi về phía Bành Viễn Trinh đang đứng chắp tay sau lưng. Vừa kính cẩn trào. Chủ tịch thành phố Bành. Bành Viễn Trinh từng nhậm chức ở quận Kiến An Đối với Mã Hách Lượng cũng không xa lạ Bởi vì trước kia Mã Hách Lượng là cán bộ cấp phó phòng của văn phòng quận ủy Mã Hách Lượng Bây giờ anh là cục trưởng cục quản lý đô thị quận Kiến An Dạ đúng vậy, chủ tịch thành phố Bành Hiện giờ tôi công tác ở cục quản lý đô thị Mã Hách Lượng thấy sắc mặt Bành Viễn Trinh âm trầm như nước Biết là cấp dưới của mình đã gây hỏa Kinh sở đứng đó, không dám thở mạnh. Giữa ban ngày ban mặt, dùng bạo lực hành hung người dân trước mặt bao người, đây là tác phong của cuộc quản lý đô thị sao? Bành Viễn Trinh cười lạnh, nói. Nếu như cuộc quản lý đô thị các vị chấp pháp theo kiểu như vậy, tôi thấy cũng không cần cái cục này đâu. Giải tán quách đi. Chủ tịch thành phố Bành. Chúc tôi biết sai rồi, chúc tôi lập tức chỉnh đốn và cải cách. Mấy người tắc người còn không mau nâng người đồng hương lên ạ. Mã Hách Lượng vừa kinh hồn táng đầm đi theo Bành Viễn Trinh tỏ thái độ. Vừa quát mấy nhân viên quản lý đô thị kia. Lúc này ba chiếc xe có dèm che màu đen đã chạy tới. Không những chủ tịch quận quách tới. Mà Bí Thư quận ủy Cố Khải Minh cũng chạy tới. Đồng thời còn có Lâm Thải. Phó chủ tịch quận phân quản xây dựng. Lúc Bành Viễn Trinh gọi điện thoại. Cô Khải Minh đang bàn chuyện công tác ở chỗ quách vĩ toàn Nghe tin không dám chậm trễ Vội cùng nhau chạy tới Trở lại thành ủy Không thể không nói kiếp trước bành viễn trinh có ấn tượng rất tệ đối với nhân viên quản lý bô thị Nhưng kiếp này Đây là lần đầu hắn tận mắt trông thấy bọn quản lý bô thị đối xử tàn tệ đối với người bán hàng song Khiến hắn vô cùng tức giận Trước mặt cố Khải Minh Quách Vĩ Toàn và các lãnh đạo quận Bành Viễn Trinh nổi trận lôi đình Mấy nhân viên quản lý đô thị kia mới biết Anh chàng Trình Giảo Kim Một, này là Bành Viễn Trinh Đang giữ chức chủ tịch thành phố Sắp thăng chức bí thư thành ủy Tân An Không khỏi tuôn mồ hôi lạnh đầm địa Cán bộ dưới cơ sở không biết Bành Viễn Trinh Do hắn rất ít khi xuất hiện trên tivi và các cơ quan truyền thông Từ lúc hắn nhậm chức đến giờ, ảnh trục chỉ đăng lên báo vài ba lần Nhưng đều ở báo đảng Mấy nhân viên quản lý đô thị này không nhận ra hắn là điều dễ hiểu Bình thường bọn họ vẫn làm việc với tác phong như vậy, không nghĩ rằng mình làm sai Bọn họ cho rằng, nếu như có thái độ nhẹ nhàng Những người bán hàng song xảo huyệt này sẽ không coi ra gì Dù hôm nay bỏ đi Ngày hôm sau lại quay lại Để đối phó với họ Chỉ có cách đuổi cổ Cho dù là thô bạo một chút Cũng là vì hình ảnh văn minh của toàn thành phố Chị. Nhưng ngày hôm nay Mấy nhân viên quản lý đô thị và cả cục trưởng mã hách lượng Đều biết đã gây họa Bị chủ tịch thành phố bành mắt gặp ngay tại chỗ Bí thư quận ủy, chủ tịch quận, phó chủ tịch quận phân quản Đều có mặt tình thế này khiến họ rất sợ hãi của Hải Minh rất bối rối. Vũ Tung tin trên in e còn chưa dẹp xong, mấy nhân viên quản lý đô thị này lại gây thêm phiền phức cho y. Cho dù như thế nào, nhân viên quản lý đô thị sử dụng lực trước mặt mọi người, bị Bạch Viễn Trinh bắt gặp, chuyện này không tránh khỏi một cơn gió lúc chỉnh đốn và cải cách hệ thống quản lý đô thị quận Kiến An. Cô Khải Minh tỏ thái độ với Bành Viễn Trinh sẽ trừng phạt mấy nhân viên quản lý đô thị kia thật nghiêm khắc. Sau đó, chờ Bành Viễn Trinh đi khỏi. Cô Khải Minh cùng với Quách Vĩ Toàn và Phó Chủ tịch quận phân quản, triệu tập văn phòng Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban xây dựng quận và Cục quản lý đô thị quận, mở một hội nghị ngay tại hiện trường. cố Khải Minh đề xuất cách chức toàn bộ 6 nhân viên quản lý đô thị, Chờ điều tra xét xử Cục trưởng Cục Quản lý Đô Thị Mã Hách Lượng làm kiểm điểm bằng văn bản trước Ủy ban Nhân dân quận Đại diện cho Đảng ủy Cục Quản lý Đô Thị công khai xin lỗi hai vợ chồng người bán hàng xong Bồi thường tổn thất kinh tế và chi phí trị thương cho hai người Cùng lúc đó, Cục Quản lý Đô Thị quận Kiến An lập tức tiến hành trình đốn tác phong Đẩy mạnh năm hành động chấp hành pháp luật một cách văn minh đồng thời yêu cầu thiết lập đường dây nóng tiếp nhận ý kiến và sự giám sát của quận chúng Đột nhiên Quách Vĩ Toàn đưa ra một kiến nghị Y trầm giọng nói Bí thư cố, tôi nghĩ ra một giải pháp Lão Quách Anh nói xem Cố Khải Minh biết Quách Vĩ Toàn là tâm phúc của bành viễn trinh đối với Quách Vĩ Toàn tương đối khách khí Bí thư cố, hai năm gần đây các cơ quan truyền thông và Inter đã đăng nhiều bài về vấn đề quản lý đô thị Cũng không chỉ quận chúng ta có hiện tượng chấp pháp không văn minh Nguyên nhân chủ yếu Tôi nghĩ là do quyền hạn của Cục quản lý đô thị quá lớn Thiếu chế độ giám thị và quản chế một cách hiệu quả Nhưng trong điều kiện xã hội hiện nay, không thể thiếu bộ phận quản lý đô thị Căn cứ nguyên tắc này, tôi thấy chi bằng đưa cục về ủy ban xây dựng quận quản lý Đồng thời Xác định rõ ràng quyền hạn và phạm vi quản lý của bộ phận quản lý đô thị Quản lý đến mức nào Dùng phương thức gì vơ, vơ, đều phải cụ thể và rành mạch Quách vĩ toàn khoát tay Có lẽ, trực tiếp xác nhập cuộc quản lý đô thị vào Ủy ban xây dựng quận Để Ủy ban xây dựng quận thành lập phòng quản lý đô thị Cố Thái Minh kinh ngạc, mã khách lượng toát mồ hôi lạnh Đây là Quách Vĩ Toàn muốn hủy bỏ cục quản lý đô thị. Cho dù cục quản lý phải chịu sự lãnh đạo của Ủy ban xây dựng quận hay sáp nhập trực tiếp vào Ủy ban xây dựng quận, đều có nghĩa là cục quản lý đô thị không còn sự tồn tại độc lập. Lão Quách, như vậy có thích hợp không? Thành phố chưa có tiền lệ. Cố Khải Minh trầm ngâm nói. Quách Vĩ Toàn nở nụ cười. Bí thư Cố, thành phố không có tiền lệ. Nhưng ở một số địa phương trong nước cũng không có cuộc quản lý đô thị Chức năng của bộ phận quản lý đô thị có phần trùng lặp với ủy ban xây dựng Nếu như có thể sáp nhập Còn có thể quy phạm hóa hoạt động chấp pháp quản lý đô thị ở mức tối đa Cố Khải Minh trầm ngâm một chút, liếc nhìn quách vĩ toàn một cái Y không phản bác lại quách vĩ toàn, mặc dù trong lòng không cho là đúng Y rất sợ, đây là ý kiến của Bành Viễn Trinh Hắn nhờ Quách Vĩ Toàn nói ra miệng Trên thực tế, tuy đó không phải là ý tưởng của Bành Viễn Trinh Nhưng vào năm ngoái, trong lúc nói chuyện riêng với nhau Bành Viễn Trinh từng nói với Quách Vĩ Toàn về việc sắp nhập cuộc quản lý đô thị vào Ủy ban xây dựng Do chức năng hai đơn vị này trùng nhau Cố Khải Minh ngập ngừng một lúc rồi gật đầu nói Ý kiến không tồi nhưng còn cần phải thận trọng thảo luận Như vậy đi Lão Quách Trong hội nghị thường vụ lần sau Chúng ta đưa vấn đề ra cho các đồng chí thảo luận một chút Rồi báo cáo lên thành phố Xem ý kiến của thành phố ra sao Nếu thành phố đồng ý chúng ta đi tiên phong cũng không sao Bành viễn trinh chậm rãi đi vào trụ sở thành ủy Không ít cán bộ cơ quan trông thấy hắn Đều đứng lại Cung kính chào hỏi Trước sau như một, Bành Viễn Trinh nhã nhặn gật đầu chào hỏi mọi người Rồi đi thẳng đến phòng làm việc Điện Minh đã đến nhận chức Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Y nghe nói Bành Viễn Trinh đã trở về Lập tức phần khởi chạy tới phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Tuy nhiên Điện Minh đã chậm chân Phòng làm việc của Bành Viễn Trinh đã chật cứng các lãnh đạo chủ yếu của cơ quan Mà ngay cả trên hành lang Hàn Duy cũng đang ngẩn đầu mà bước ở phía trước y Người đến báo cáo công tác rất nhiều, Điện Minh thấy vậy, bèn im lặng xoay người trở về Hàn Duy vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh, đằng hắng một tiếng Mấy cán bộ đến với xanh nghĩa báo cáo công tác, thấy Hàn Duy đều có phần hầm thực cáo tử Nhìn họ rời khỏi, Bành Viễn Trinh mỉm cười cầm một bao thuốc lá trên bàn ném cho Hàn Duy Bí thư Hàn tôi đi Giang Nam mang về ít thuốc lá Anh hút thử xem Hàn Duy đón lấy cười kha ha hà. Tôi không khách khí đâu Có chuyện này muốn thông báo với đồng chí một chút Hàn Duy cười Hai ngày nay Tôi và đồng chí nghiêm hoa bàn bạc Định tham khảo chế độ của huyện Lân trước kia Đẩy mạnh hoạt động đưa cán bộ cơ quan về quận huyện và xã Thị trấn Luôn phiên công tác Xen luyện một chút có tác dụng cải thiện tác phong và hiệu năng công tác ở cơ quan. Tôi nghĩ hoạt động này cũng là cho các đồng chí ở cơ quan một cơ hội. Ở cơ quan, có rất nhiều người công tác đã hơn 10 năm, thậm chí hơn 20 năm, không có cơ hội đến cơ sở. Họ cũng không có cơ hội phát huy năng lực, chỉ có thể ngồi mài đúng quần ở cơ quan cả đời. Nếu như chúng ta tạo ra cơ hội, Lựa chọn một số cán bộ xuống cơ sở công tác luân phiên hơi thông con đường thăng chức cho họ Tôi nghĩ điều đó có lợi cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ Sự kiện tung tin trên mạng Khiến Hàn Duy càng nhận thấy Ở cơ quan có quá nhiều người rảnh rối Ăn no dưỡng mỡ Nhàn cư vi bất thiện Chi bằng để họ xuống cơ sở làm chuyện có ít hơn Bành viễn trinh nhứng mày Chợt vỗ tay tán thưởng cười nói Ý kiến hay, bí thư hàn, tôi nghĩ hoạt động luôn phiên xuống cơ sở công tác cải thiện tác phong là rất cần thiết. Tuy nhiên, không thể làm một cách hình thức mà phải hình thành một cơ chế hiệu quả. Tôi thấy sau này chúng ta phải ban hành một quy định. Thế là cán bộ đảm nhiệm quản lý một bộ phận, buộc phải có kinh nghiệm công tác ở cơ sở. Thật ra Bành Viễn Trinh đã sớm có ý nghĩ này, nhưng hắn là chủ tịch thành phố. Chứ không phải bí thư thành ủy. Công việc quản lý và huấn luyện cán bộ trong phạm vi toàn thành phố như thế này. Chỉ có thể do thành ủy đứng ra làm. Hắn không thể làm thay. Hôm nay Hàn Duy chủ động đề cập tới vấn đề này. Đương nhiên hắn vui vẻ ủng hộ. Được. Nếu như đồng chí đồng ý. Tôi sẽ bảo văn phòng thành ủy và ban tổ chức thành ủy phối hợp đưa ra một phương án. Xem nên triển khai hoạt động thế nào. Mỗi đợt điều chuyển mấy người, thời gian bao lâu, đều cần xác định một cách cụ thể và chi tiết. Hàn Duy nói xong, rút ra một điếu thuốc đưa cho bành viễn trinh, rồi cũng tự mình châm một điếu. Hàn Duy hít sâu một hơi, nhả ra một vòng khói, rồi lại nói. Thời gian gần đây, lòng người ở các quận huyện có phần sao động đồng chí trở về là tốt rồi. Đồng chí xem có cần triệu tập một hội nghị các bí thư quận ủy, huyện ủy, trấn an nhân tâm. Thời gian vừa qua, do tổ công tác ban tổ chức tỉnh ủy đến Tân An điều tra ý sân khiến một số cán bộ quận huyện cảm thấy bất ổn. Hiện giờ, Bành Viễn Trinh sắp nhậm chức Bí Thư Thành ủy, Hàn Duy cho rằng nên sớm triệu tập hội nghị để trấn an. Bành Viễn Trinh trầm ngâm một chút, lắc đầu. Bí Thư Hàn, tôi thấy thôi đi, đợi vài ngày nữa xem sao. Ý Bành Viễn Trinh là chờ thêm vài ngày nữa. Ban tổ chức tỉnh ủy đến thành phố tuyên bố bổ nhiệm Đến lúc đó Hắn lấy thân phận Tân Bí Thư Thành ủy nói vài câu Còn có tác dụng hơn bây giờ nói vạn câu Điện Minh thấy phía Bành Viễn Trinh yên tĩnh rồi Mới im lặng đi qua, gõ gõ cửa, đẩy cửa mà vào Lãnh đạo Tuy Điện Minh đã là lãnh đạo cấp chính huyện Cũng đắc hơn 30 tuổi Nhưng đối với Bành Viễn Trinh vẫn kính cẩn như trước Đối với Điện Minh Bành Viễn Trinh vừa có ơn dẫn sắt vừa có ơn chi ngộ. Có thể nói là nặng như núi, sâu như bể. Nếu như không có Bành Viễn Trinh, hiện giờ e rằng y cũng vẫn không được như ý ở thị trấn Vân Thủy. Cao lắm cũng chỉ là một phó chủ tịch thị trấn mà thôi. Từ khi được công tác bên cạnh Bành Viễn Trinh là bước ngoặt quan trọng đối với số phận của Điền Minh. Mấy năm nay Điền Minh thẳng tiến, mạnh mẽ thực hiện hoài bão và lý tưởng. Điện Minh, ngồi đi Chừng nào cậu đến cơ quan Bành Viễn Trinh cười hỏi Hôm nay vừa nhận chức xong Sao nhanh như vậy Nghiêm đại tỷ cho tôi biết Bảo tôi lập tức đến thành ủy Nói là sắp tới cơ quan thành ủy công việc rất nhiều Tôi càng đến sớm Càng có thể chia sẻ gánh nặng với lãnh đạo Điện Minh từ từ đi tới Theo thói quen rót đầy một chén trà cho Bành Viễn Trinh Một Lô Quốc Công Trình Chi Tiết 589-665 Tự Nghĩa Trinh Nguyên danh Giảo Kim Sau đổi là Chi Tiết Người Nhà Tủy Sau thành khai quốc danh tướng Nhà Đường Được phong tước Mô Quốc Công Được đường Thái Tông Lý Thế Dân ship vào hàng 24 công thần ở Lăng Yên Các Trong tiểu thuyết Trung Quốc Chủ yếu miêu tả Vì sinh kế Trình Giảo Kim phải đi cướp đường Về sau cùng 18 hào hán tổ nghĩa lập trại, phản kháng chống lại nhà tùy. Trong tiểu thuyết, trình Giảo kim có tính trưởng nghĩa, gặp chuyện bất bằng chẳng tha, có sức khỏe hơn người, chuyên dùng búa làm vũ khí. Có đặc điểm là chỉ có 3 búa đầu mạnh như sấm sét Nếu không thắng được địch thủ, thì trình Giảo kim phải bỏ chạy bởi vì búa thứ tư nhẹ thều như gãi ngứa. Tiết thúc công tác chủ tịch thành phố Phần 1 Cũng tốt Cậu cố gắng nhanh chóng nắm bắt công tác Ở cơ quan thành ủy Phải học tập phối hợp công tác Cậu không có kinh nghiệm công tác ở cơ quan Hãy theo học hỏi đồng chí Nhiêm Hoa Tranh thủ sớm đứng vững một cách độc lập Bành viễn trinh căn sẵn Điện Minh Cũng không tiết lộ việc nghiêm Hoa Đang theo đuổi vị trí bí thư quận ủy Kiến An Dù sao Tuy Điện Minh là tâm phúc của hắn Nhưng loại tin tức điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ cấp cao như thế này Không thể tùy ý tiết lộ Hơn nữa Việc cố Khải Minh đến thành phố làm phó chủ tịch thành phố Tỉnh ủy còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng Tất cả vẫn có thể thay đổi vào phút chót Đương nhiên Mặc dù cố Khải Minh không được làm phó chủ tịch thành phố Cũng sẽ là trợ lý chủ tịch thành phố Giải quyết cấp phó sở Đây là tỉnh đã đồng ý bước đầu Bởi vậy, có thể không bao lâu nữa, nghiêm hoa sẽ rời vị trí Nhân lúc nghiêm hoa còn ở cơ quan Điện minh tranh thủ nhanh chóng làm quen với công tác Sau đó thực hiện chuyển giao công tác một cách suôn sẻ Đây là thỏa đáng nhất Thời gian tới, thật ra công tác của Điện minh rất đơn giản Chủ yếu là phục vụ cho bành viễn trinh Theo thông lệ Sau này Điện minh ship hạng thứ nhất trong số các phó trưởng ban thư ký, song song chủ trì công tác hàng ngày của văn phòng thành ủy. Cương vị này tuy không bằng bí thư quận, huyện nhưng cũng là quyền cao chức trọng, không ai dám khinh thường. Trong một số trường hợp hoạt động công khai, thậm chí Điện minh ship hạng trước rất nhiều bí thư quận, huyện. Đương nhiên, xét về quyền lực tuyệt đối thì không thể so sánh với bí thư quận, huyện được. Điện minh đi rồi Cố Khải Minh tới Cố Khải Minh triều tập lãnh đạo có liên quan họp về công tác quản lý đô thị ngay tại hiện trường Xử lý xong vụ nhân viên quản lý đô thị dung bạo lực đối với hai người bán hàng song song Lại thảo luận với Quách Vĩ Toàn về ý tưởng sáp nhập cục quản lý đô thị vào Ủy ban xây dựng Rồi quay về chủ động báo cáo với Bành Viễn Trinh Cố Khải Minh chính cần cười nói Theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố Bành Quận ủy và ủy ban nhân dân quận Chúc tôi hết sức coi trọng Lập tức triệu tập hội nghị Các ngành liên quan ngay tại hiện trường Hội nghị cố Khải Minh còn chưa nói xong Bành Viễn Trinh đã cười Cắt ngang Được rồi Lão cố Những lời sáo ngữ này không cần phải nói Anh cứ nói thẳng kết quả ra Các anh định xử lý như thế nào cố Khải Minh lúc túng cười Được tôi xin báo cáo với lãnh đạo Thứ nhất lập tức tạm thời cách chức các nhân viên quản lý đô thị có liên quan chờ thẩm tra. Theo mức độ sai phạm mà xử lý hành chính. Cục trưởng cục quản lý đô thị mã khách lượng phải làm văn bản kiểm điểm với ủy ban nhân dân quận và bị ra thông báo phê bình. Thứ hai, lập tức triển khai công tác chỉnh đốn giáo dục tác phong trong hệ thống quản lý đô thị. Đẩy mạnh thực hiện 5 hoạt động chấp pháp văn minh. Thứ ba, Tôi và chủ tịch quận Quách bàn bạc và lấy ý kiến của một số đồng chí Đề xuất sắp nhập Cục Quản lý Đô Thị vào Ủy ban xây dựng Xóa bỏ địa vị độc lập của Cục Như thế vừa tạo sự dễ dàng cho quản lý Đồng thời quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động chấp pháp của ngành quản lý đô thị Cô Thái Minh lập tức nói ngắn gọn Bành viễn trinh nghe xong trầm ngâm một lát thản nhiên nói Tông tác quản lý đô thị rất quan trọng, cho nên hoạt động chấp pháp cần phải được tăng cường tính quy phạm. Tôi mặc kệ quản lý đô thị ở nơi khác như thế nào, thế nhưng ở tại thành phố Tân An chúng ta, tôi không cho phép nhân viên quản lý đô thị sử dụng bạo lực, phá hoại hình tượng của cơ quan đảng chính. Chính đốn tác phong chỉ là hình thức quản lý chặt chẽ mới có hiệu quả. Xóa bỏ tư cách độc lập của cuộc quản lý đô thị là ý tưởng đúng đắn. Quận các anh cứ bắt tay vào làm đi Nếu như khả thi Thì triển khai trên toàn thành phố Bành Viễn Trinh phất phất tay nói Thấy Bành Viễn Trinh đồng ý Cố Khải Minh thầm than một tiếng Quách vĩ toàn quả đúng là người của Bành Viễn Trinh Ý tưởng công tác đều hợp với ý tưởng quyết sách của Bành Viễn Trinh Dạ, chủ tịch thành phố Bành tôi lập tức đi lo liệu Cố Khải Minh đứng dậy cáo từ Cố Khải Minh đi Bành Viễn Trinh hơi do dự một chút Rồi Bảo Nghiêm Hoa lập tức thông báo cho Phó Chủ tịch Thành phố Phân quản xây dựng đô thị Lý Hoa Lâm Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Mạnh Phàm Hình Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Thành phố Hồ Xuân Sinh và Cục trưởng Cục quản lý đô thị Thành phố Hoàng Đại Quân Đến phòng làm việc của hắn họp Hắn chuẩn bị trước khi rời khỏi vị trí chủ tịch Thành phố chỉnh đốn đội ngũ của quản lý đô thị Thành phố Tân An Khi hắn nhận chức bí thư thành ủy, sẽ không thật thích hợp khi nhúc tay vào công tác bên ủy ban nhân dân thành phố. Trước lúc tan tầm, mấy người Lý Hoa Lâm nhận được thông báo khẩn cấp của văn phòng thành ủy. Nghe nói Bành Viễn Trinh triệu tập họ đến họp. Trong lòng đều kinh ngạc. Mấy người lần lượt đi tới. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Bành Viễn Trinh nhìn Lý Hoa Lâm gật đầu. Lý Hoa Lâm hắng giọng một cái, trầm giọng nói. Chiều hôm nay... Ở quận Kiến An xảy ra chuyện quản lý đô thị đánh người Tính chất khá nghiêm trọng Ảnh tưởng tiêu cực rất lớn Theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố Bành Quận Kiến An đang tổ chức trình đốn và cải cách Ủy ban nhân dân thành phố sẽ dùng 1 năm thời gian Để tiến hành tập trung trình đốn đối với hoạt động chấp pháp của ngành quản lý đô thị Thúc đẩy năm hành động vì sự văn minh trong chấp pháp của quản lý đô thị Sau đây, xin chủ tịch thành phố Bành đưa ra chỉ thị trọng yếu cho chúng ta. Lý Hoa Lâm vỗ tay trước, những người khác cũng vỗ tay theo. Cục trưởng cuộc quản lý đô thị thành phố Hoàng Đại Quân hơi thấp thỏm trong lòng. Không biết Bành Viễn Trinh đưa ngành quản lý đô thị ra khai đao. Rốt cuộc là vì cái gì? Tốt, tôi chỉ nói đơn giản hai câu. Vấn đề quản lý đô thị rất nổi cộm, cũng rất nghiêm trọng. Không phải đột nhiên tôi muốn khai đao đối với ngành quản lý đô thị Mà ngày hôm nay gặp phải chuyện này Khiến tôi rất kích động Các đồng chí, làm quản lý đô thị có vất vả hay không? Rất vất vả Tôi nghe nói Rất nhiều người phàn nàn về công việc này Phàn nàn công việc khó khăn Phàn nàn quản lý không tốt Phàn nàn tiền lương quá thấp Thế nhưng dù khó khăn như thế nào đều phải làm Đây là chức trách của quản lý đô thị Chúng ta thành lập đội ngũ quản lý đô thị Không phải là để lãng phí tiền nộp thuốc của nhân dân Phải nhớ kỹ một điều So với quản lý đô thị Người bán hàng rong mãi mãi là kẻ yếu Họ ở trong thành phố bán rau, bán thịt Đều là sinh kế Đương nhiên, sự tồn tại một số lượng lớn người bán hàng rong Cũng mang đến nhiều vấn đề cho thành phố Điều chúng ta phải làm Không phải là ác bức, xóa bỏ người bán hàng rong Mà phải quản lý và hướng dẫn người bán hàng rong kinh doanh một cách trật tự và văn minh Đây là vấn đề nguyên tắc Bành viễn Trinh phất phất tay Quản lý vô thì không thể chấp pháp bằng bạo lực Tôi không cần biết lý do của các anh là cái gì Cũng không cho phép dùng bạo lực đối với người bán hàng rong Đánh người, mắng chửi người, làm ngục người kiên quyết không được Từ hôm nay trở đi, nếu như còn xuất hiện hiện tượng đã thương người, chấp pháp một cách thô bạo, các nhân viên quản lý đô thị đều bị khai trừ khỏi đội ngũ, tuyệt đối không nương tay. Hoàng Đại Quân, khi quay về cục, anh truyền đạt ý kiến của thành phố, phải truyền đạt tới từng người một. Dòng bành viễn trinh hết sức nghiêm nhị, Hoàng Đại Quân hết hồn, lập tức đứng dậy nhận lệnh. Lập tức tiến hành năm hành động chấp pháp văn minh trong quản lý đô thị Phải có phương án thực thi Phải có quy tắc cổ thể Không được làm một cách hình thức Ngay tại chỗ trình đốn và cải cách vấn đề phát hiện Đồng thời Ủy ban xây dựng thành phố và văn phòng ủy ban nhân dân thành phố mở đường dây nóng giám sát Công bố công khai Tiếp nhận sự giám sát của quần chúng nhân dân thành phố Vừa nghe Bành Viễn Trinh nói vậy, trong lòng Hoàng Đại Quân lói lên một tia dự cảm không tốt. Đường dây nóng giám sát quản lý đô thị đặt ở văn phòng thành ủy còn có thể hiểu được. Đặt ở ủy ban xây dựng thành phố làm cái gì? tiếp thúc công tác chủ tịch thành phố. Phần 2. Còn có một vấn đề tương đối quan trọng. Tôi báo trước cho các đồng chí. Suốt cuộc có được hay không? Có thật sự triển khai được hay không? Còn cần thảo luận thêm. Bành Viễn Trinh cười cười Bởi vì quyền lực của ngành quản lý đô thị quá lớn Trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Nhưng vì Ủy ban Nhân dân thành phố thiếu một cơ cấu quản lý chặt chẽ Dẫn đến quyền lực của quản lý đô thị bành chứng không giới hạn Với tình hình hiện nay đã có dấu hiệu không khống chế được Bành Viễn Trinh liếc nhìn Hoàng Đại Quân mỉm cười nói Hoàng Đại Quân Anh không nên không phục Nếu cần chúng ta có thể thực hiện một cuộc điều tra Để dân chúng đánh giá các đơn vị chấp pháp của thành phố Ai có uy tín thấp nhất bị quần chúng đánh giá thấp nhất Tôi dám cam đoan chắc chắn là ngành quản lý đô thị Được rồi, tôi không phủ nhận sự khó khăn và thành tích của các đồng chí Dọn bành viễn trinh trở nên nghiêm nghị Bởi vậy, chúng ta cần phải cân nhắc Cuộc quản lý đô thị có cần thiết tồn tại độc lập hay không? Bành Viễn Trinh vừa nói như vậy Mặt Hoàng Đại Quân tái đi Nói cả buổi Hóa ra muốn xóa bỏ cục quản lý đô thị Hiện tại Quận Kiến An đang tiến hành làm thí điểm Đem cục quản lý đô thị nhập vào ủy ban xây dựng Thành lập phòng quản lý đô thị do ủy ban xây dựng quản lý Chúng ta làm thí điểm ở quận Kiến An Sau đó quyết định thời điểm triển khai trong toàn thành phố Bành Viễn Trinh vung tay lên cao Về vấn đề vị trí của cán bộ trong bộ máy của quản lý đô thị Thứ nhất có thể bố trí đến đơn vị khác công tác Thứ hai, có thể bố trí vào bộ máy ủy ban xây dựng Trên nguyên tắc các phó chức có thể điều vào bộ máy ủy ban xây dựng còn về người đứng đầu Bành viễn trinh liếc nhìn Hoàng Đại Quân lại nói Cải cách hay điều chỉnh lợi ích Tôi mong muốn các đồng chí có thể nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc Theo nguyên tắc cá nhân phục tùng tổ chức, lợi ích bộ phận phục tùng lợi ích đại cục, sắc mặt hoàng đại quân chợt trở nên hết sức khó coi. Nếu cuộc quản lý đô thị bị xóa bỏ trên thực tế chức cuộc trưởng của Y bị giáng chức, các cấp phó của cuộc còn có thể bố trí vào bộ máy ủy ban xây dựng Còn Y là người đứng đầu cục. Làm sao bố trí? Bành viễn trinh không nói Y cũng không dám hỏi. Hoàng Đại Quân quá rõ tính cách của Bành Viễn Trinh Thế hắn đã nói ra chuyện gì Sau đó sẽ nghiêm túc đẩy mạnh Nếu Bành Viễn Trinh đã quyết tâm ra tay Đối với cuộc quản lý đô thị Thì một cán bộ trung tầng như Hoàng Đại Quân Không đủ sức để chống lại Chỉ có thể chấp nhận và tuân theo Bằng không Nếu làm Bành Viễn Trinh tức giận Thì ngay cả cấp bậc cũng không giữ được Đây là chỗ thâm trầm của Hoàng Đại Quân Nếu là người khác Khi bị xóa bỏ quyền lực thẳng mặt Dù có che giấu Không bộc lộ sự tức giận Cũng sẽ có biểu hiện ra ngoài Nhưng ngoại trừ sắc mặt có một chút bối rối Y vẫn chấn tính được như thường Hội nghị tết thúc Mấy người Lý Hoa Lâm đi rồi Trên đường về Hoàng Đại Quân nhận được điện thoại của Nhiêm Hoa Nói là chủ tịch thành phố Bành muốn gặp Y nói chuyện Bởi vậy Hoàng Đại Quân đi vòng trở lại Vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh, Hoàng Đại Quân yên lặng nói Chủ tịch thành phố Bành, lãnh đạo tìm tôi Đồng chí Đại Quân, tôi muốn xóa bỏ cục quản lý đô thị thành phố Đồng chí không có ý kiến gì nói với tôi sao Bành Viễn Trinh cười Ngồi xuống rồi nói Hoàng Đại Quân cười khổ Chủ tịch thành phố Bành, nếu nói trong lòng hoàn toàn thoải mái là nói láo Các quản lý đô thị chúng tôi được thành lập 3 năm nay cũng làm được không ít công tác Đương nhiên, vấn đề tồn tại cũng không ít Nếu thành phố vì đại cục của cả thành phố mà xóa bỏ cục quản lý đô thị Thì chúng tôi chỉ có thể phục tùng quyết định của tổ chức Về phần cá nhân, tôi xin được bày tỏ Xin lãnh đạo yên tâm Tôi tuyệt đối không tạo thêm phiền phức cho thành phố Kiên quyết quán triệt đầy đủ việc sắp xích theo huyết sách của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Đại Quân đứng dậy, sống lưng thẳng tắp Mặc kệ y có thật lòng hay không, nhưng thái độ thì rất rõ ràng Bành Viễn Trinh nở nụ cười Tốt, đồng chí đã bày tỏ thái độ như thế, tôi yên tâm Bước tiếp theo trong lúc chờ cuộc quản lý đô thị thực sự nhập vào ủy ban xây dựng Còn cần đồng chí đảm đương nhiều việc Hoàng Đại Quân Íp nhất đồng chí phải bảo đảm trước khi hoàn thành cơ cấu sáp nhập Nội bộ của quản lý đô thị không được xảy ra sai lầm Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt quý nghiêm của Bành Viễn Trinh nhìn thẳng vào Hoàng Đại Quân Hoàng Đại Quân thở vào một cái Xin Chủ tịch thành phố Bành yên tâm Lão Hoàng tôi lấy đầu ra bảo đảm Chỉ cần tôi còn ở lại cuộc quản lý đô thị một ngày Chỉ cần cục quản lý đô thị tồn tại một ngày sẽ không gây thêm phiền cho thành phố." Mạnh Viễn Trinh gật đầu, "Tốt lắm, tôi vừa bàn với bí thư Hàn, chuẩn bị điều đồng chí tới Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban thư ý Đồng chí đã công tác lâu năm, phục vụ Đảng và nhân dân rất nhiều năm, tổ chức không thể bạc đãi đồng chí. Bên Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cần một đồng chí lão thành kinh nghiệm phong phú như đồng chí." Hoàng Đại Quân lòng mừng như điên. Mất đi chức cuộc trưởng cục quản lý đô thị, Nhưng lại được thăng chức trưởng ban thư ký Rốt cuộc là được hưởng niềm vui bất ngờ Xem ra khi cân nhắc việc xóa bỏ cuộc quản lý đô thị Chủ tịch thành phố Bành đã tính toán đường lui cho y Nghĩ vậy Hoàng Đại Quân cảm kích nói Cảm tạ lãnh đạo quan tâm và bồi dưỡng Trong một ngày tâm trạng Hoàng Đại Quân thay đổi rất nhanh từ thái cực này sang thái cực khác Buồn vui đều nặng Trong lúc nhất thời Bỗng nhiên rơi lệ Liên tiếp vài ngày, Bành Viễn Trinh hoàn tất các công tác trong nhiệm kỳ chủ tịch thành phố của mình. Việc chỉnh đốn và đưa cục quản lý đô thị vào quy phạm chỉ là một trong số đó. Tin cuộc quản lý đô thị quận Kiến An bị nhập vào Ủy ban xây dựng quận. Lập tức chuyển ra toàn thành phố. Hệ thống quản lý đô thị toàn thành phố súng động. Long người lo lắng. Văn kiện bổ nhiệm cục trưởng cục quản lý đô thị Hoàng Đại Quân Kiêm nhiệm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố đã được ban hành Hoàng Đại Quân đã có đường lui vững vàng Hiếp sức chú tâm vào công tác Nếu như không có Hoàng Đại Quân giữ gìn ổn định Nội bộ cục quản lý đô thị chắc chắn sẽ rất lộn xộn Cơ cấu bị xóa bỏ Nhập vào ủy ban xây dựng Lợi ích cá nhân có bị tổn thất Tiền lương thu nhập có bị cắt giảm Cấp bật và cương vị của cán bộ lãnh đạo có được bảo đảm Một loạt các vấn đề có thể khiến các cán bộ cục hoang mang lo lắng Trong hội nghị công tác kinh tế toàn thành phố Bành viễn Trinh đã dành ra 10 phút để giải thích về vấn đề cải cách cơ cấu cuộc quản lý đô thị Để bảo đảm cuộc cải cách cơ cấu cuộc quản lý đô thị được thành công Bảo đảm ổn định và hiệu quả Thành ủy đặc biệt thành lập tổ công tác chuyên môn do Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Nghiêm Hoa làm tổ trưởng Chỉ đạo và hỗ trợ Hoàng Đại Quân làm tốt công tác xóa bỏ cục quản lý đô thị Bành Viễn Trinh và Hàn Duy cùng đến cục quản lý đô thị điều tra nghiên cứu Lại nhấn mạnh sự tất yếu và tầm quan trọng của cuộc cải cách cơ cấu lần này Trước quyết tâm của thành phố Rất nhiều người vốn muốn làm ầm ý lên Nay thấy thái độ cương quyết của thành phố Cũng không dám hó hé gì nữa Thật ra, chủ yếu là chỉ có các thành viên trong bộ máy lãnh đạo của cuộc quản lý đô thị Và các cán bộ trung tầng lo sợ bất an về tiền đồ của mình Còn đối với các nhân viên quản lý đô thị bình thường Họ chỉ cần có biên chế Tiền lương không bị cắt giảm Việc cuộc quản lý đô thị lãnh đạo hay ủy ban xây dựng lãnh đạo Tất nhiên không quan trọng Quá khứ hay tương lai của tôi đều thuộc về mảnh đất này. cuộc cải cách, cuộc quản lý đô thị chính thức mở màn. Đương nhiên xóa bỏ và sáp nhập một đơn vị cấp huyện. Liên quan đến việc bố trí, sắp xếp các cán bộ nhân viên. Liên quan đến việc điều chỉnh quyền hạn, chức năng của các đơn vị tương ứng. Tất cả các công việc này không dễ hoàn thành ngay. Bành viễn trinh cho ủy ban xây dựng và hoàng đại quân thời hạn nửa năm. Từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 9, phòng quản lý đô thị thuộc Ủy ban xây dựng phải bắt đầu đi vào hoạt động. Hơn nữa, trong thời gian này, chức năng của bộ phận quản lý đô thị không được buông lỏng. Bành viễn Trinh bận rộn kết thúc công tác trong nhiệm kỳ chủ tịch thành phố. Nhưng việc bổ nhiệm hắn, tỉnh vẫn không có đồng tính gì. Chuyện này kéo dài một ngày là có thể đã xuất hiện vấn đề. Trong thành phố lại lan truyền một số tin đồn Nhưng Bành Viễn Trinh đều bỏ ngoài tay Ngày 7 tháng 4 Tỉnh ủy triệu tập hội nghị thường vụ tỉnh ủy Hội nghị sẽ họp với thời gian khá dài Nghe đâu sẽ tập trung nghiên cứu Các công tác trọng điểm Và các sự án trọng điểm trong toàn tỉnh So với chuyện đó Việc chọn người cho vị trí bí thư thành ủy Và chủ tịch thành phố Tân An Có vẻ như chỉ là việc nhỏ Chiều cùng ngày Tỉnh ủy truyền ra tin tức Hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm bành viễn trinh làm bí thư thành ủy Tân An Chỉnh tính Long làm chủ tịch thành phố Tân An Chỉnh tính Long nguyên là giám đốc sở địa chính tỉnh Thông thường mà nói Một giám đốc sở tỉnh điều chuyển đến thành phố làm chủ tịch thành phố là tương đối thiệt thòi Nhưng do cân nhắc đến tốc độ phát triển kinh tế cao đứng đầu toàn tỉnh của thành phố Tân An Việc chọn chủ tịch thành phố Tân An càng được tỉnh ủy coi trọng. Đo đó mới quyết định bổ nhiệm trình Tĩnh Long. Cùng ngày, Ban tổ chức tỉnh ủy thông báo cho thành ủy Tân An. Lãnh đạo của Ban tổ chức tỉnh ủy sẽ đến Tân An tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất của tỉnh ủy. Nghe tin các lãnh đạo thành phố đều chúc mừng Bành Viễn Trinh, rốt cuộc mọi việc đã được xác định. Người gọi điện thoại chúc mừng đầu tiên là Hàn Duy Trong điện thoại, Hàn Duy gọi Bành Viễn Trinh là bí thư Bành. Bành Viễn Trinh khiêm tốt đáp lễ vài câu với Hàn Duy cũng như tất cả mọi người. Lãnh đạo Ngày mốt ban tổ chức tỉnh ủy tới thành phố tuyên bố bổ nhiệm. Lãnh đạo xem nên triệu tập hội nghị bình thường hay đại hội. Điện minh kính cẩn vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh, xin chỉ thị. Bành Viễn Trinh buông văn kiện trong tay trầm ngâm một lát, nói mở đại hội. Các thành viên bộ máy đảng chính quận huyện, các thành viên bộ máy đơn vị, các cán bộ cấp phòng thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu đại hội nhân dân thành phố, đại biểu hội nghị hiệp thương chính trị thành phố, toàn bộ đều tham dự. Kết thúc hội nghị, tôi còn có mấy câu quan trọng cần nói. Dạ, lãnh đạo, tôi lập tức đi lo liệu. Điện minh vội vã rời phòng, đi bố trí nhân viên và gọi điện thoại thông báo. Sáng ngày 9 tháng 4, Đại hội cán bộ toàn thành phố Đến thành phố tuyên bố bổ nhiệm là một người quen cụ phó trưởng ban thường trực tổ chức tỉnh ủy Hà Tiên Lâm Bành viễn trinh và đám hàn Duy đứng trước cổng thành ủy ngay đón Không bao lâu sau, hai chiếc Audi màu đen chạy như bay tới Phía trước là xe cảnh sát mở đường do thành phố phái tới Hai chiếc xe đừng lại Hà Tiên Lâm xuống xe trên một chiếc xe khác Tân chủ tịch thành phố Trịnh Tĩnh Long cũng xuống xe Bành Viễn Trinh mỉm cười bước tới Chào trưởng Ban Hà Hoan nghênh lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy đến Tân An kiểm tra chỉ đạo công tác Hà Tiên Lâm và Bành Viễn Trinh bắt tay thật chặt Hà Tiên Lâm cười Đồng chí Viễn Trinh Lần trước chúng tôi tới Đồng chí tránh đi Bây giờ chúng tôi trở lại Đồng chí không tránh được nữa rồi. Xin giới thiệu, vị này là đồng chí Trình Tĩnh Long, nguyên là giám đốc sở địa chính tỉnh. Trình Tính Long người tầm thước, tóc cắt ngắn, chừng hơn 40 tuổi. Mặt luôn tươi cười, khiến người ta có cảm giác y rất nồng hậu. Bí Thư Bành, ở tỉnh tôi đã ngưỡng mộ đại sanh của Bí Thư Bành đã lâu. Trình Tính Long cười tùm tìm, bắt tay Bành viễn trinh. Trong lúc bắt tay, Bành Viễn Trinh lặng lẽ đánh giá người hợp tác với hắn trong tương lai. Bành Viễn Trinh, Phó trưởng Ban Thường vụ tổ chức tỉnh ủy Hà Tiên Lâm và tân chủ tịch thành phố Trịnh Tĩnh Long. Ba người cùng sóng vai đi vào hội trường. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ba người ngồi xuống ghế trên đài chủ tịch. Bành Viễn Trinh phất phất tay cầm mic vô cao giọng nói. Được rồi, mọi người yên lặng. Sau đây, mời trưởng ban Hà tuyên bố quyết định của tỉnh ủy Hà Tiên Lâm thở vào một cái, cúi trào Sau đây tôi đại diện tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm mới nhất Căn cứ nhu cầu công tác Bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh làm bí thư thành ủy Tân An Bổ nhiệm đồng chí Trịnh Tính Long làm phó bí thư thành ủy Tân An Chủ tịch thành phố Tân An Đề cử đồng chí Cố Khải Minh làm phó chủ tịch thành phố Tân An Việc Cô Khải Minh muốn làm phó chủ tịch thành phố cũng không phải là chuyện gì bí mật ở thành phố Bởi vậy dưới đài không ai ngạc nhiên Kích động nhất là cố Khải Minh Quyết định bổ nhiệm chính thức được tuyên bố Từ giờ phút này Y đã vượt qua cánh cửa cán bộ cấp huyện Trở thành phó chủ tịch thành phố Tất cả mọi người đều biết rõ đồng chí Bành Viễn Trinh Đồng chí Bành Viễn Trinh đã công tác nhiều năm ở Tân An Năng lực công tác mạnh mẽ, từng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thị trấn, bí thư đảng ủy thị trấn, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, chủ tịch thành phố, về công tác đảng hay công tác kinh tế, đều có thành tích nổi mật, rõ ràng như ban ngày. Trong cuộc xác định và đánh giá do ban tổ chức tỉnh ủy thực hiện trước đây không lâu, đồng chí Bành Viễn Trinh thu được số điểm rất cao. Điều đó cho thấy quần chúng nhân dân thành phố Tân An tán thành công tác của đồng chí ấy Đồng chí trình tính long công tác trường kỳ ở cơ quan chính quyền tỉnh Từng đảm nhiệm chức trưởng ban Phó trưởng phòng Trưởng phòng Phó giám đốc sở Giám đốc sở Năm 96 tháng 97 từng giữ chức phó chủ tịch thành phố Trạch Lâm Có kinh nghiệm công tác phong phú Tỉnh ủy cho rằng đồng chí Trịnh Tính Long đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố Tân An là phù hợp và thỏa đáng. Hà Tiên Lâm nói đến đây, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trịnh Tính Long mỉm cười, đứng dậy cúi chào mọi người dưới đài. Tốt lắm, tuyên bố bổ nhiệm đã kết thúc, xin mời đồng chí Bành Viễn Trinh phát biểu. Bành Viễn Trinh ngồi thẳng lên, cao giọng nói. Chúc ta hoan nghênh chủ tịch thành phố Trịnh nói chuyện với mọi người. Trong tiếng vỗ tay chỉnh tính long khôn người chào, rồi thong thả nói: "Tôi kiên quyết ủng hộ quyết sách của tỉnh ủy, cảm tạ sự tín nhiệm của tỉnh ủy đối với tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi bắt đầu công tác tại thành phố Tân An. Với sự lãnh đạo kiên cường của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tôi sẽ nỗ lực triển khai công tác." Lời phát biểu của Trịnh tính Long rất xáo, không có nội dung thực chất. Đó cũng là phong cách nói chuyện của ông ta ở cơ quan tỉnh. Trình tính long nói khá dài khoảng hơn 10 phút đồng hồ Y công tác quanh năm ở cơ quan tỉnh cũng luôn có thói quen nói chuyện sông dài thế này Nhìn phong cách nói chuyện của trình tính long bành viễn Trinh cao mày Trình tính long nói xong đến lượt bành viễn Trinh phát biểu cảm nghĩ Đối với đại hội bổ nhiệm lời phát biểu của hắn mới là tiết mục then chốt Bành viễn chinh nhận lấy mic vô tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên kéo dài không dứt Bành viễn trinh bất đắc dĩ, hai lần đứng dậy khom người chào dưới đài, rồi chậm rãi đợi tín vỗ tay lắng xuống. Các đồng chí trước hết xin cảm tạ sự tín nhiệm của tình ủy và sự ủng hộ của đông đảo cán bộ quần trục toàn thành phố. Đồng thời, tôi cũng đại diện 3 triệu 800 ngàn cán bộ quần trục toàn thành phố. Hoan nghênh đồng chí Trịnh Tĩnh Long tới thành phố công tác. Đồng chí Trịnh Tĩnh Long có kinh nghiệm lãnh đạo phong phú. Tôi tin tưởng. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Trinh Tĩnh Long Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An sẽ tiếp nối người trước Mở lối người sau Đạt được thành tựu lớn hơn nữa trong đổi mới Đối với cá nhân tôi có thể tiếp tục ở lại Tân An công tác Là sứ mạng và vinh quang của tôi Giọng bành viễn Trinh kích động, tràn ngập cảm xúc Tôi sinh ra ở Tân An, lớn lên ở Tân An Sau khi tốt nghiệp đại học, công tác ở Tân An hơn 13 năm Trong 13 năm qua, dù là công tác ở cơ quan thành ủy, quận huyện, phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, mọi người luôn ủng hộ, hỗ trợ và thấu hiểu đối với công tác của tôi, khiến tôi rất cảm động, rất phấn khởi. Tôi là người Tân An, tôi vĩnh viễn là người Tân An, quá khứ và tương lai của tôi đều thuộc về mảnh đất này. Tôi đem tất cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình cống hiến cho sự cải cách và phát triển của Tân An Mang hết khả năng của mình Cống hiến cho nền kinh tế của Tân An cất cánh bay cao Tiếng vỗ tay lại vang lên ảo ảo như sóng chiều Hôm sau ngày tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm Ban tổ chức thành ủy đến quận Kiến An tuyên bố Phó trưởng Ban thư ký thành ủy nghiêm hoa được điều nhiệm làm bí thư quận ủy Kiến An Quách Vĩ Toàn vẫn là chủ tịch quận Trong lúc các cán bộ thành phố cho sàng Bành Viễn Trinh sẽ đốt ba đống lửa và đang đợi điều chỉnh Bành Viễn Trinh và Hàn Duy dẫn theo các lãnh đạo ban ngành trực thuộc thành phố và các phó bí thư quận Huyện phân quản đảng quần chúng Đến khu căn cứ cách mạng cũ ở Giang Nam tham quan khảo sát Đây là một trong các hoạt động nhân ngày thành lập Đảng Tổng sản Trung Quốc do thành ủy bố trí Căn cứ cách mạng này đã từng hy sinh và cống hiến to lớn cho công cuộc kháng chiến chống Nhật Bành Viễn Trinh dẫn đoàn cán bộ lên đỉnh núi Trúc Dương Ngọn núi lớn này đã từng là khu hậu phương quan trọng trong chiến đấu với quân Nhật Cha của Bành Viễn Trinh sinh ra ở đây Gió núi gào thét cảm giác mát lạnh Bành Viễn Trinh đứng một mình trên một khối đá lớn trên đỉnh núi Nhìn xa xa xuống phía dưới Cảnh núi non trùng điệp xinh đẹp tuyệt trần và cảnh ruộng vườn nối tiếp san sát nhau dưới chân núi Thu hiếp vào tầm mắt Dưới chân núi Con đường mới trải nhựa đường nối thẳng lên núi Quanh co ốn lượn Như một sợi dây ngọc Cũng giống như một con rắn bạc Đám quan chức đứng gần đó Không ai dám đứng sát bành viễn trinh Ngay cả phó bí thư thành ủy hàn duy Cũng nuôi về phía sau hắn một chút Bành viễn Trinh quay lại nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt uy nhiên trong lòng đầy cảm khái Trong lòng hắn hiểu rõ càng thăng chức, vị trí càng cao, cấp bậc càng lớn, người bên cạnh hắn sẽ càng ít si Nhận tổ Quy Tông Hơn 3 tháng sau khi được bổ nhiệm chức bí thư thành ủy Tân An Vào sáng ngày 2 tháng 9 Tại phòng khác của biệt thự Phùng Gia Bài vị của tổ tiên Phùng Gia được đặt trên bàn thờ bằng gỗ liêm chạm trổ cổ kính Phùng lão và bà Phùng ăn mặc nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nhị, ngồi ngay ngắn trên hai vế bành đặt ở hai bên bàn thờ. Con cháu Phùng ra gồm cả cháu trai và cháu gái, già trẻ lớn bé gồm mười mấy người đứng hai bên bàn thờ. Phùng bá đào con trưởng Phùng ra vẻ mặt nghiêm túc đứng đó, phất phất tay cao giọng nói. Viễn Trinh, hôm nay cháu nhận tổ quy tông, lấy lại họ Phùng, ra mắt ông bà tổ tiên thắp mấy nén hương. Phùng Viễn Trinh trầm rãi đi tới, đốt một nén nhăn, rồi quỳ lại Trong lúc hắn dập đầu bái lại Khói mắt Phùng lão Bà Phùng và mọi người ở Phùng ra đều ló lên Vẻ mặt nghiêm túc Trong lòng vô cùng cảm khái Ngay phía sau hắn, Phùng Thiến Như và hai con cũng quỳ lại Hai đứa bé đã đi nhà trẻ Đang ở vào giai đoạn nghị quấy nhất Nhưng trong hoàn cảnh nghiêm túc như thế này Chúng cũng ngoan ngoãn theo sát bên Phùng Tiến Như. Bắt chước vái lấy tổ tiên. Phùng Viễn Trinh Quỳ Nguyên tại chỗ. Trong đầu hắn thoáng hiện những hình ảnh trong quá khứ. Nhớ tới người cha đã mất từ lâu. Nhớ tới thời niên thiếu vất vả khó khăn. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Nhớ tới quá trình sau đó từ một viên chức nhỏ. dần sần từng bước đi lên. Trở thành người đứng đầu một thành phố. Tâm trạng ngồn ngang cảm xúc. Buổi lễ kết thúc Phùng bá đào hô lên Lúc này Phùng Viễn Trinh mới chậm rãi đứng dậy Theo vợ chồng Phùng Lão và các vị trưởng bối tới nhà hàng Trưa nay cả nhà tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng hắn nhận tổ quy tông Ngày hôm nay là một ngày vui trong đại Ta rất vui mừng Viễn Trinh nhận lại tổ tiên Phùng ra chúng ta chính thức được đoàn viên một nhà Đối với Viễn Trinh ta chỉ nhắc nhở một câu Tiếp tục nỗ lực, nghiêm khắc với bản thân để sửa mình Sau này ta trăm tuổi, cháu phải là trụ cột chống đỡ cho Phùng ra Đó là trách nhiệm của cháu, vĩnh viễn cháu không thể trốn tránh được trách nhiệm này Khi bắt đầu nói Phùng lão tươi cười Vẻ mặt ung um hòa Nhưng khi nói đến câu này Sắc mặt ông trở nên hết sức nghiêm túc Ánh mắt nghiêm nghỉ trăm chú nhìn Phùng viễn trinh Phùng Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói Ông nội, xin ông nội yên tâm Cháu sẽ luôn luôn ghi khắc lời dạy bảo và nhắc nhở của ông Tự nhắc nhở mình, tự suy ngẫm tự động viên mình gánh vác trách nhiệm Tốt lắm, hiện giờ cháu đã là bí thư thành ủy Cháu có thể có ngày hôm nay là kết quả nỗ lực phán đấu của bản thân cháu Làm người của Phùng ra trên con đường làm quan chức Cháu nhất định phải cẩn thận gấp bội Làm thực sự Ít nói xuân Không nên làm xấu mặt gia tục Đừng để người ta nói cháu lão Phùng này là người không có năng lực Trong thời gian 10 năm cháu đi lên được vị trí đứng đầu một thành phố Ông mong muốn 10 năm kế tiếp cháu có thể trở thành lãnh đạo cấp tỉnh Thậm chí còn tiến xa hơn Ông mỏi mắt mong chờ Được rồi ta đề nghị, chúng ta mừng Viễn Trinh nhận lại tổ tiên cản chén Phùng lão nâng chén nói, mọi người phùng ra cùng nhau nâng chén Xong, Phùng lão nhìn về phía mạnh lâm, sắc mặt lại trở nên ôn hóa và tươi cười Ta còn muốn nói mấy câu, ngày hôm nay, phải nói trước mặt tất cả mọi người trong gia đình Phùng lão thở dài một tiếng Cha Viễn Trinh không may mất sớm, đây là điều làm ta và mẹ các con cảm thấy vô cùng đau lòng và nuối tiếc Chúng ta phải cảm tạ Mạnh Lâm trong hoàn cảnh gian nan vất vả như vậy. Đã bao năm ngầm đắng nuốt cay nuôi nấm viến trinh khôn lớn, bồi dưỡng nên một đứa con hết sức tu tú. Đối với Phùng gia chúng ta, Mạnh Lâm là người có công lớn. Bá đào con đại diện toàn gia kinh Mạnh Lâm một chén. Phùng lão phất tay bào. Phùng bá đào theo lời bưng chén rượu đứng dậy. Em dâu, anh đại diện cả nhà kính em một chén cảm tạ em nuôi nấm viễn trinh khôn lớn. Mạnh lâm đỏ mặt, luống cuốn đứng lên, ngúng nhường nói. Anh cả, xin anh đừng nói như vậy, đó là trách nhiệm của em mà. Viễn trinh có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là do phùng da bồi dưỡng thật ra em có làm được gì đâu. Em dâu chỉ biết em không uống được rượu, nhưng ngày hôm nay chén rượu này em phải uống cản. Đây là rượu mừng. Tống Dư chân vợ Phùng bá đào ngồi bên cạnh, khuyên nhủ. Phùng Tiến Như khôn khéo đứng dậy đi tới trước mặt Phùng Viễn Trinh, dịu dàng nói. Mẹ, mẹ uống cản ly này đi, đây là tấm lòng của cả nhà. Mạnh Lâm do dự một chút, rồi nâng chén uống cạn Buổi tiệc kết thúc. Phùng Viễn Trinh và Mạnh Lâm đi tản bộ dọc theo con đường nhỏ tính lặng trong cư xá. Trong làn gió xuân ấm áp. Bỗng nhiên điện thoại của Phùng Viễn Trinh vang lên Ai vậy? Tôi là Phùng Viễn Trinh Bí thư Phùng, tôi là Lão Cố Ngày mốt nhóm 4 người của Tổng Giám Đốc xem của công ty ra nước Mỹ đến thành phố khảo sát trong 2 ngày Chủ tịch thành phố chỉnh bảo tôi xin chỉ thị của lãnh đạo Ngày có thể đến dự cuộc họp gặp mặt doanh nhân Mỹ không? Trong điện thoại vang lên giọng nói của Cố Khải Minh Họ xác định sẽ tới Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ trở về Phùng Viễn Trinh cười cười Những doanh nhân Mỹ là thần tài của chúng ta Có liên quan tới việc sau này chúng ta có thể giới thiệu những doanh nghiệp đứng trong to 5 thế giới Dạ, Bí Thư Phùng, tôi sẽ bảo văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí tiếp đón cố Khải Minh báo cáo xong, liền gác điện thoại Mạnh Lâm đứng bên cạnh, khẽ cười Con trai, mới về được 2 ngày, lại sốt ruột muốn đi à. Mẹ, không còn cách nào khác, công việc nhiều lắm. Lần này ông chủ một công ty đa quốc gia rất có thực lực đến Tân An. Con muốn bàn chuyện hợp tác quan trọng với họ. Chuyện liên quan đến sự phát triển sau này của thành phố. Được rồi, được rồi. Đừng giải thích với mẹ nữa, mẹ không hiểu được mấy chuyện đó đâu. Con bận viện để Thiến Như ở lại thêm một thời gian Hai đứa con của con cũng huyến luyến bà ngoại Dạ, Thiến Như ở lại vài ngày con về trước Phùng Viễn Trinh nói xong Xoay người định đi thu thập hành lý Lại nghe mảnh lâm nhẹ nhàng mà đầy thân ý nói Con ạ hai ngày nữa Mẹ muốn đến Singapore thăm cháu nội của mẹ Bước chân Phùng Viễn Trinh chợt chậm lại Đang định quay lại nói vài câu Thấy hai con cười cười nói nói chạy tới Trên mặt hắn đầy vẻ tươi cười Mỗi tay ôm lấy một đứa Ôm hai đứa bé vào lòng Lan Trình, Lan Thư đi Tân An với ba ở vài ngày chứ Ba dắt hai đứa lên núi Phượng Hoàng Vườn Bách Thú có gấu trúc mới đưa về Con bé Lan Thư vỗ tay cười hì hì Tốt, tốt, ba con muốn xem gấu trúc Thằng bé Lan Trình biếu môi tỏ vẻ xem thường Gấu trúc có gì đẹp, có khác gì con cọp lớn đâu Phùng Viễn Trinh cười to Phùng Thiến Như cũng bật cười